c h ư ơ nàng g giới giải cứng kia kiện việc nhỏ, 63. Nhiễm lại, lại trí thất trên tay cứng lại, theo sau nhỏ, l m bộ ư ờ như không càng ó việc gì m bàn ăn n c h u đồ ăn. Nàng càng thêm cảm thấy đoạn tứ thích có điểm không bình thường k ê u biểu lộ ra rõ ràng cố chấp điên cuồng bệnh trạng giống như một cái hoạn có tinh thần bệnh tật người bệnh mới có nhưng nàng không ở thời điểm hắn lại bình thường cùng những người khác không có gì hai dạng khác biệt thậm chí lo dịp càng thêm rõ ràng tư duy càng là kín đáo nhìn không ra bất luận cái gì dị thường nhiễm thất máy móc mà ăn đồ ăn lại nhạt như nước úc nàng để ý đoạn tứ thích sao để ý bằng không nàng không có khả năng tùy ý hắn như vậy làm s ằ n g làm vậy thích hắn sao còn không biết nàng đối đoạn tứ thích cảm tình thực mặc danh không giống như là đối người bình thường cái loại này thích càng có rất nhiều thoải mái cùng đoạn tứ thích ngốc tại cùng nhau thực thoải mái nàng kỳ thật cũng không bài xích hơn hai năm ngày ngày đêm đêm bọn họ đều là như thế này lại đây bọn họ duy nhất có chỉ có đối phương giống như là có loại mạc danh mà chắc chắn đoạn tứ thích tuyệt đối sẽ không rời đi nàng nàng là thế giới này người từ ngoài đến duy nhất có thể làm nàng v ữ n g bận tựa hồ chính là thiếu niên này bên cổ truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp lâu dài tiếng hít thở nhiễm thất nghiêng đầu thiếu niên đầu dựa vào nàng vài chỗ tay ôm nàng eo rõ ràng là như thế biệt ngữ không thoải mái tư thế thiếu n i lại ê n n g ủ thêm vào trầm tĩnh thoải mái. Đen nhánh mật nhánh lên mái. mi vào Đen lớn lông b u ô đôi môi n xuống ở trắng non làn thượng, nhiều ánh cánh loáng thoáng lộ ra màu đỏ tươi đầu lưới, xinh đẹp giống như là cái ngủ g xúc màu đầu ở ở mở, mắt, tươi ra sắc loại lộ lưới, là da kia pha a hạp hé cặp cảm cái đỏ đẹp s y t h i ê n sứ, thất ố t đẹp mà làm người k ô không n khinh nhận, lại rơi không ra đặt ở hắn trên người Nhiễm g dám tầm mắt. lại rơi ra đặt t ở t h ở dài ước chừng là tuổi vấn đề nàng đối thiếu niên này nhiều vài phần nàng chính mình đều nói không rõ bao dung nàng đang muốn buông bàn ăn tính toán đem thiếu niên dọn đến trên giường đi xem hắn dáng vẻ này ước chừng là một đêm không ngủ nhiễm thất mới vừa buông bàn ăn thiếu niên lập tức kinh rác hắn lông mi run rẩy ngay sau đó đôi mắt đột nhiên mở đáy mắt thanh minh một mảnh căn bản không giống như là cái ngủ người thiếu niên cánh tay nắm thật chặt thanh âm mang theo một tia buồn ngủ k h ả n khàn cùng khẩn trương muốn đi đâu vì cái gì luôn không cần hắn sáu vì cái gì đâu h á n rõ ràng đã ở thực nỗ lực mà đi làm a sáu đoạn tư thích này đây một người bình thường tập tính đi đ ố i đại nhiễm thất một người bình thường là không có khả năng sẽ cam tâm tình nguyện mà bị nhốt ở này khuyết thiếu xã giao khuyết thiếu tự do mỗi ngày chỉ có thể đối mặt hắn một người sợ là nàng sẽ hỏng mất nhưng hắn không nghĩ a sáu có hắn một cái thì tốt rồi a vì cái gì còn muốn xem người khác đâu sáu có phải hay không bọn họ đều đã chết tất cả đều đã chết ngươi liền sẽ nhìn đến ta thiếu niên đáy mắt bỗng dưng hiện lên vô tận cố chấp cùng điên cuồng hắn hô hấp rồn rập trên mặt s ẹ t qua bệnh trạng h ư ờ n g đỏ khoe miệng thong thả chậm mà gợi lên một m ặ t thị huyết tàn khốc cười phá lệ khủng bố thấm người đúng vậy đi chỉ cần bọn họ đều đã chết tất cả đều đã chết sáu ngươi chính là ta một người hoàn hoàn o à n t toàn là của ta sáu nhưng hắn hoàn toàn không biết nhiễm thất lớn nhất ngộng tưởng kỳ thật chính là muốn tìm một chỗ ăn no chờ chết lại quãng đời còn lại cho nên hắn như vậy hành vi ngược lại là thành toàn nàng chỉ là nhiều một cái hắn thôi nhiễm thất còn chưa ra tiếng trả lời bên ngoài đ ố n g dưng chuyển đến một trận phi cơ trực thăng tiếng gầm rú phi cơ trực thăng đỉnh d ừ n g ở trên bờ cát dòng khí vòng khởi cắt sỏi cắt vàng đầy trời thức mau từ phi cơ trực thăng trên dưới tới một cái tây trang giày ra ngoại quốc trung nhân nhân mặt sau còn đi theo mấy cái bảo tiêu cái kia ngoại quốc nam nhân đầu tiên là khắp nơi nhìn nhìn ngay sau đó xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất pha lê thấy được người nào đó hắn mắt sáng rực lên bước đi lại đây đứng ở cửa sổ sắt đất tay ngoài vũ đủ đạo m à kêu, hắc đoạn rốt cuộc tìm được ngươi thiếu niên thần sắc đột nhiên trở nên âm lãnh vô cùng hẹp dài tinh xảo trong mắt s ẹ t qua một tia cực kỳ rõ ràng sắc ý dây lát lướt qua ba trăm linh hai c h ư ờ n g ba trăm linh hai giới giải trí kia kiện việc nhỏ sáu mươi b ố cánh tay hắn theo bản năng mà ôm sát vài phần đang muốn mở miệng làm hắn lăn lời nói còn chưa nói ra lại đột nhiên quay đầu thoáng nhìn nhiễm thất mắt sáng rực lên ngay sau đó tránh thoát hắn chạy đến cửa sổ sát đất trước đẩy ra cửa sổ sát đất nhiễm thất đứng ở kia nhìn hắn một hồi lâu t o mò hỏi ngươi là cái kia chứ danh âm nhạc gia dễ nạ tổ đại sư mặc thất thất phía trước liền thật là thích dễ nạ tổ tác phẩm thậm chí hắn tổ chức gom nhạc hội mặc thất thất đều sẽ tận lực mà đi thăm g i a càng sâu đến ngẫu nhiên một lần cùng dễ nạ tô nắm một lần tay nàng trở về còn đem cái tay kia làm bảo dưỡng Bị danh rằng bị thần chiếu c ô tay lý nên bị hảo hảo đối đãi nàng quả thực giống như là một cái đối dễ nạ tô điên cuồng sùng bái phan nao tản mà nhiễm thất đã chịu mạc thất thất ký ức ảnh hưởng tự nhiên sẽ đối d ễ nạ tổ cảm thấy tò mò đối mặt mỹ nhân dễ nạ tổ tuy là trong lòng nghi hoặc rất nhiều nhưng vẫn là vẫn duy trì chính mình tốt nhất tu dưỡng hắn mỉm cười nói đúng vậy đang muốn cho nàng một cái ôm làm chào hỏi phương thức còn chưa bế lên liền nhìn đến trước mắt mỹ nhân một phen bị sắc mặt tối tâm đoạn kéo đến trong lòng ngực nhiễm thất bị hắn như vậy một xả nhữ lại mi có điểm không rõ nguyên do thiếu niên một bàn tay ôm sát nàng đem nàng cố định ở chính mình trong lòng ngực một cái tay khác đem nàng đầu ấn ở hắn ngực trước không cho nàng có cơ hội quay đầu đi xem dễ nạ tổ theo sau đoạn tứ thích lạnh lùng mà đối dễ nạ tổ phun ra một chữ lan dễ nạ tổ này không phải lần đầu tiên tới tìm hắn từ hắn khôi phục ký ức sau dễ nạ tổ luôn là nghĩ mọi cách tìm hiểu đến hắn phương vị theo sau liền trực tiếp chạy tới tìm hắn nếu là phía trước hắn nhưng thật ra sẽ không có bao lớn cảm xúc thẳng đến hắn thấy được nàng cất chứa dương một đống về dễ nạ tổ tư liệu âm nhạc văn kiện thậm chí âm nhạc sẽ vé vào cửa đều bị nàng bảo tồn đến phát cũ như thế nào có thể không ghen ghét sáu nếu là hắn đổ vật nên thật tốt đáng tiếc sáu không có nếu dễ nạ tổ cũng không nhận thấy được đoạn tứ thích dị thường hơn nữa ngày thường sớm thành thói quen hắn này phúc lạnh như băng bộ dáng tự nhiên sẽ không bị hắn dọa đến ngược lại nhún vai têu lên đừng như vậy vô tình sao đoạn các ngươi quốc gia không phải có câu nói nói thực hảo gọi là gì hữu duyên thiên lý năng tương nộ ta hiện tại chạy tới tìm ngươi thuyết minh chúng ta có duyên a bất quá không nghĩ tới mới như vậy điểm thời gian ngươi đều đem ngươi thê tử tìm được rồi sáu này đều nào cùng nào cuối cùng bọn họ nói gì đó nhiễm thất một mực không biết nàng la bị người gõ ngất xỉu đi tình lại là lúc như cũng là tứ chi đều hợp với x i ê n g xích bị cố định ở trên giường vô pháp rơi xuống đất nhiễm thất đ ấ y lòng ẩn ẩn có chút bất an cùng hệ thống muốn chìa khóa mở ra khoa sau trên mặt đất cũng không dày vì thế nhiễm thất cũng quản không được như vậy nhiều trực tiếp quang chân liền chạy đi ra ngoài cắt sỏi ma non mịn lòng bàn chân mang đến rất nhỏ đau đớn nhưng lúc này cũng không r ả n h lo rất nhiều thiếu niên nhìn đến dê nạ tô biểu tình làm nàng có chút bất an tổng cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh vừa ra khỏi cửa ngoài cửa chỉ có một trận phi cơ trực thăng độ ở nơi xa sóng biển t r ụ p phủi đá ngầm khiến cho hào hào tiếng vang chung quanh một mảnh đều là hải mênh mông vô bờ nhìn dáng vẻ là cái không người đảo lúc này toàn bộ trên đảo phảng phất chỉ còn nhiễm thất một người trừ bỏ hải thanh âm an tĩnh có chút quỷ dị trên đảo có một rừng cây chung quanh không người có khả năng nhất là vào này phiến rừng cây nội nhiễm thất hướng vào phía trong đi vào phía dưới thô r i á p bùn đất hôn tạp tiểu sâu làm nhiễm thất không được hối hận tức giận nga sớm biết rằng nên xuyên cái dày trở ra nhưng nơi đây ly biệt thự có điểm xa nhiễm thất liền trực tiếp từ trên cây xả hai mảnh đại lá cây bao vây lấy chân lại xả mấy cây thủ cần c h ó i định theo sau đứng lên đột nhiên liền không biết nên đi bên kia đi rồi nay một rừng cây quá lớn không biết sự vật quá nhiều nếu là nàng lang thang không có mục tiêu mà đi sợ là trời tối đều đi không xong trùng hợp lúc này ba trăm linh ba chương ba trăm linh ba vì trên giấy tinh vu thêm c ả n g giới giải trí k ê u kiện việc nhỏ sáu mươi lăm thiếu niên trên mặt cười ngâm ngâm sân vắng bước chậm chậm rãi từ rừng cây chỗ sâu trong đi ra ngước mắt vừa lúc cùng nhiễm thất mắt đối tượng nhiễm thất thân thể cứng đờ hô hấp đột nhiên cứng lại tim đập bay nhanh rũ ở song s ư ờ n tay đột nhiên nắm chặt nga khoát cái này cho hết nhiễm thất đang nghĩ ngợi tới nên dùng cái gì tương đối có thể tin lý do đi vì chính mình đã đến mà bịa giải lại thấy thiếu niên thần sắc chưa biến khoe miệng ngậm một mặt cười đi lên trước ngự khi ôn hòa lại mang theo vài phần quỷ dị tới tìm ta sao nhiễm thất còn chưa trả lời liền bị thiếu niên một phen bế lên thiếu niên hôn hôn nàng khoe miệng có vẻ thêm vào ônu ôn trong mắt ý cười nùng làm như có thể tràn ra tới hắn mỉm cười nói đi thôi chúng ta về nhà hỏi cũng không hỏi nàng vì cái gì sẽ đến này sáu mặc danh mà cảm thấy quỷ dị âm trầm là chuyện như thế nào hắn càng là bình tĩnh nhiễm thất trong lòng càng là bất an nàng nghiêng đầu hướng càng thêm xa xôi rừng cây chỗ sâu trong nhìn lại đen kịt một mảnh liền ánh mặt trời đều chiếu xạ không đi vào âm ú chỗ lại là nhất thích hợp sáu n h i ệ m thất trong lòng một lộp b ộ ngàn vạn không cần là nàng tưởng như vậy n h i ệ m thất ngồi ở mép tường đoạn tứ thích ngồi s ổ m xuống cho nàng cởi bỏ thụ cần khi n h i ệ m thất còn có chút mất hồn mất vía suy nghĩ sớm đã phiêu đi nàng cũng không minh bạch đoạn tứ thích cùng dễ nạ tổ rốt cuộc có cái gì ăn tết nhưng nàng cũng không hy vọng hắn phạm tội nếu là thật sự cùng nàng tưởng như vậy hắn đ ờ i này đại khái là muốn hủy hoại kia nàng nên làm cái gì bây giờ sáu thật sự kiềm chế không được là lúc nhiễm thất hỏi dễ nạ tổ đâu thiếu niên cúi đầu nàng nhìn không tới hắn biểu tình lại thoáng nhìn thiếu niên tay đột nhiên cứng lại thực mau khôi phục bình thường ngay sau đó như là cái gì cũng chưa nghe được hắn thẳng đem là cây cởi ra nhiễm thất mí môi hỏi lại một lần thiếu niên đ ấ y mắt đen nhánh một mảnh nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc ngược lại là càng làm cho nhân tâm hoảng trên mặt hắn như cũng là cười ngâm ngâm mang theo một m ặ t ngoan ngoãn lại quái dị mỉm cười nghe được nàng hỏi trên mặt hắn s ẹ t qua thỏa đáng chỗ tốt nghĩ hoặc duyên dáng tiếng nói càng là dễ nghe vạn phẩn dễ nạ tổ hắn là ai thất thất ngươi tân nhận thức bằng hữu sáu là ngươi mất trí nhớ vẫn là ta mất trí nhớ nhiễm thất không biết hắn trong lòng suy nghĩ chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích chính là vừa mới tới cái kia ngoại quốc nam nhân ngoài cửa cái kia phi cơ trực thăng vẫn là hắn đâu sáu nhiễm thất nói đến một nửa liền nói không nổi nữa thiếu niên đen nhánh trong mắt ý cười càng sâu lại mang theo mạc danh mà quỷ quyệt nhưng nhìn kỹ rồi lại nhìn không ra bất luận cái gì dị thường hắn cách tóc sờ sờ cái chán của nàng hơi hơi mỉm cười không phát xuất ta bên ngoài cái kia phi cơ trực thăng là của ta nơi này là không người đảo đồ ăn đều yêu cầu từ bên ngoài tiến cử cái này phi cơ trực thăng chính là dùng để đưa đồ ăn thiếu niên dừng một chút lạnh l e o đầu ngón tay đem nhiễm thất bên thai tóc mái sau này l ọ n khi nhân tiện xẹt qua nàng làn g ra lạnh băng mà khiến cho nàng một trận run, run run thiếu niên như là không thấy được tiếp tục cười ngâm ngâm nói nếu không tin ta có thể mang ngươi đi lên nhìn xem đến nỗi ngươi nói dễ nạ tổ ta căn bản không quen biết người này nơi này từ đầu đến cuối đều chỉ có chúng ta hai người càng không cần phải nói hắn vừa mới đã tới thiếu niên toàn bộ hành trình vẫn duy trì mỉm cười nhàn nhạt mà giải thích nói có sách mách có trứng cũng không như là đang nói dối bộ dáng nhiễm thất h á miệng thở dốc không biết nên từ đâu bịa giải mì môi cuối cùng vẫn là nói đại khái là ta nằm mơ vậy ngươi vừa mới đi cái kia rừng cây nhỏ là đi sáu ta là đi kiểm tra nhìn xem nơi này là không tồn tại uy hiếp chúng ta sinh vật nhưng ta vừa mới xem qua nơi này thực an toàn đủ để cho chúng ta cả đời đều sinh hoạt ở chỗ này liền chúng ta hai người chỉ có chúng ta hai người sáu thiếu niên nói đến cả đời khi đôi mắt càng thêm sâu thẳm khoe miệng độ cung dần dần mở rộng mà cuối cùng một câu nhẹ đảo như là ở lẩm bẩm lầu bầu ba trăm linh bốn chương ba trăm linh bốn vì ung thư l ờ i chứng cựu cựu thêm càng giới giải trí kia kiện việc nhỏ sáu mươi sáu thiếu niên nói đến cả đời khi đôi mắt càng thêm sâu thẳm khoe miệng độ cung dần dần mở rộng mà cuối cùng một câu nhẹ đảo như là ở l ầ m b ầ m lầu bầu chỉ có chúng ta hai người sẽ không có người khác s á o nói chính là một d ọ t không lầu tìm không ra bất luận cái gì sơ hở nhiễm thất đột nhiên gian thật đúng là có điểm hoài nghi chính mình ký ức nhiễm thất rũ mắt thiếu niên lúc này đang dùng khăn lông ư ớt cho nàng sắt chân từ nhiễm thất vị trí xem qua đi có thể nhìn đến hắn sinh đẹp mận trường buông xuống lông mi theo động t á c run lên run lên như là một đôi bay tán loạn cánh bướm hắn động tác tinh tế ôn lưu phảng phất lại về tới phía trước ta đói bụng nhiễm thất nhẹ nhàng nói ta muốn ăn em mờ quốc hải sản cơm chiên em mờ quốc hải sản cơm chiên thủ công phức tạp trong đó yêu cầu hải sản rất nhiều mà hải sản lại là khó có thể xử lý nguyên liệu nấu ăn đủ để vì nhiễm thất đổi lấy một chút thời gian thiếu niên mi mắt cong cong ứng câu hảo nhiễm thất ngoan ngoãn mà tùy ý hắn đem nàng một bàn tay cùng chân khóa lại chờ hắn ra cửa sau nhiễm thất hiện t trở nên ngưng h thất, t h ố g nạ tại vừa mới là đã tới đi. tới thống, Thật Hệ chủ. đúng đúng vậy, ký chủ. Thật đúng là. thiếu chút nữa bị o n tứ thích lửa d ố đi Nhiễm hiện tại qua sáu. thất cũng có chút vô lực nàng vốn di tưởng chính là dứt khoát cùng hắn tại đây hảo hảo quá cả đời tính nhưng nàng nếu là cùng thiếu niên nói nàng kỳ thật là thực nguyện ý tại đây sinh hoạt mà thiếu niên ăn sâu bén d ễ ý tưởng lại là nàng là cực không tình nguyện tự nhiên mà vậy vừa nghe đến nàng nói như vậy sợ là sẽ không để trong lòng ngược lại càng sẽ cảm thấy nàng tưởng rời đi cảm thấy nói những lời này đó bất quá là vì tạm thời chấn an hắn thôi nhiễm thất bất đắc dĩ chẳng lẽ nàng thoạt nhìn liền như vậy không đáng người tin sao cố ham tức là như thế này đoạn tứ thích cũng là như thế này nhưng trước mắt cục diện hiển nhiên là không đường có thể đi điểm mấu chốt đều ở thiếu niên trên người nếu là nàng không có nghe sai nàng bị thiếu niên bế lên tới gần hắn khi là nghe thấy được một tia máu tươi mùi máu tươi chẳng sợ thiếu niên cực lực che giấu nhưng nàng có cả xì giả ký ức chẳng sợ đã không có thị huyết bản năng nhưng đối máu tươi hương vị lại là cực dễ dàng bắt giữ đến đoạn tứ thích sẽ không thật sự g i ế t d ễ n a t ổ dễ n a t ổ quốc tế lực ảnh hưởng tự nhiên không cần phải nói một khi hắn biến mất không thấy sợ là sẽ khiến cho em mở quốc cảnh sát tìm kiếm đến lúc đó sự tỉnh sợ là sẽ càng ngày càng phiền thoái nhiễm thất cắn chặt môi d ư ớ i nàng yêu cầu tưởng cái biện pháp ở đoạn tứ thích không ở thời điểm đi rừng cây nhỏ đi xem nhiễm thất hệ thống có thể phân biệt dễ nạ tổ sinh mệnh đặc thù cùng phương vị sao nàng nhớ rõ cái thứ nhất thế giới hệ thống là có thể phát hiện nhiệm vụ mục tiêu sinh mệnh đặc thù cùng phương vị nhưng đối người thường tới nói đi hệ thống không thể dễ nạ tổ không phải nhiệm vụ mục tiêu ta không có biện pháp xác định a ký chủ ngươi từ từ ta đi tìm tiểu hoa tiểu hoa ký chủ ta có thể bất quá c o yêu cầu ta muốn sau thế giới toàn bộ tích phân nhiễm thất còn chưa trả lời hệ thống nhưng thật ra ồn ào tiểu hoa ngươi vô s ỉ biến thái vô nhân tính thế giới này tích phân toàn bộ bị ngươi đoạt đi rồi anh anh anh ngươi còn muốn c ư ớ p sau thế giới tích phân còn có để hệ thống sống nhiễm thất hảo nhiễm thất không có chỉ định cho ai tích phân tích phân chỉ có thể dựa tiểu hoa cùng hệ thống các bằng bản lĩnh đoạt tuy rằng tiểu hoa công năng cường đại nhưng thắng không nổi hệ thống tiện luôn là trộm tích phân có nhiễm thất bảo đảm sau thế giới tích phân hình thành sẽ tự động đến tiểu hoa trong tay hệ thống sáu chủ nhân bọn họ đều phải bức tử ta sáu tiểu hoa dễ nạ tổ phương vị ở rừng cây chỗ sâu nhất một cái nhà gỗ nhỏ nội vị trí ẩn nấp cụ thể ký chủ chờ người đến ta đây sẽ cho ngươi chỉ thị hắn hiện giờ sinh mệnh triệu chứng đang ở lấy thong thả tốc độ giảm xuống trước mắt tạm thời chưa tiến vào cân s ố c chưa thương cập sinh mệnh nhiễm thất căn cứ tiểu hoa nói hơi chút tự hỏi hạ theo sau như là nhớ tới cái gì nàng cả người đột nhiên cứng đờ sáu ba trăm linh năm chương ba trăm linh năm giới giải trí kia kiện việc nhỏ sáu mươi bảy phía trước đóng phim thời điểm k ị c h chung kết cục hạ tây từ bị ngược đãi đến chết lúc ấy thiếu niên chống đầu cười ngâm ngâm hỏi nàng nếu là có cơ hội trả thù những người đó nàng sẽ như thế nào làm nàng cho rằng hắn hỏi chính là nếu c h ụ tụ tập nàng sẽ như thế nào trả thù những cái đó ngược đãi nàng kẻ thù nàng lúc ấy l à như thế nào trả lời sáu đúng rồi chính chơi trò chơi nàng trả lời thực tùy ý cũng thực có lệ giống có chút tiểu thuyết viết như vậy lạc đem bọn họ huyết một chút một chút thả làm cho bọn họ cảm nhận được đem chết không thể chết được thống khổ lúc ấy thiếu niên đối này vẫn chưa làm bất luận cái gì đánh giá ngược lại trong mắt ý cười gia tăng mang theo nhẹ nhẹ quỷ quyệt nhẹ lẩm bẩm ta đây nhớ kỹ nhiễm thất một phương diện ở may mắn may mắn người còn chưa có chết về phương diện khác lại có điểm cười khổ nàng nào biết thiếu niên như vậy nghe nàng lời nói ngay lúc đó một câu vui đùa lời nói lại bị hắn đương thật thật là x ấ u nàng nên may mắn lúc ấy may mắn không có nói chịu cốt lột ra sao x ấ u bằng không sợ là thiếu niên thật sự muốn trên lưng một cái mạng người dễ nạ tổ có phải hay không đã chết kỳ thật nàng cũng không để ý hắn bất quá là một cái cùng nàng không chút nào tương quan người nhưng nàng để ý chính là đoạn tứ thích như vậy thiếu niên liền không nên trên lưng như vậy vết nhơ nàng tự nhiên cũng đã nhận ra thiếu niên dị thường cùng với nói là đang lừa nàng chi bằng nói là ở lừa mình dối người bất quá thiếu niên như vậy dị thường hắn nên sẽ không cho rằng nàng thích dê nạ tổ sao có thể đâu sáu mặc thất thất sáu nhiễm thất nhắm mắt thở dài một hơi thì ra là thế lúc ấy quét tức vệ sinh đột nhiên nhìn đến một cái cũ xưa cái dương nhiễm thất cho rằng không có gì dùng liền tùy tay đưa cho thiếu niên làm hắn xem hạ vô dụng liền cầm đi ném chẳng lẽ cái kia cái dương chính là mạc thất thất cất chứa dương mạc thất thất cất chứa dương cùng mặt khác cái dương thật sự là không có gì khác biệt giống như là cùng nhau bán xỉ tới cái loại này mua nhị đưa một đại đẩy mạnh tiêu thụ cảm giác quen thuộc cũng khó trách nhiệm thất không nhận biết nhưng tốt xấu tìm được rồi thiếu niên dị thường nguyên nhân sáu hải sản cơm c h i ê n có một nồi to kim hoàng sắc gạo hỗn loạn tôm tươi bao ngư mực so biển c u a thịt chờ nhiễm thất càng thích ăn hải sản thế cho nên thiếu niên làm ra tới hải sản cơm hải sản nhưng thật ra tràn đầy kim hoàng gạo chỉ có linh tinh một chút nhìn qua có điểm chẳng ra cái gì cả ăn cơm thời điểm không khí nhưng thật ra hết sức hài hòa thiếu niên ă n tĩnh mà ăn cơm chiên nhiễm thất ăn hải sản thật sự là thiếu niên làm cho quá mức mỹ vị làm cho nhiễm thất đôi tay cùng sử dụng nếu là hiện tại hỏi nàng dê nạ tô người này nàng tám phần sẽ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn ngươi nói dê nạ tô hắn là ai an không sai biệt lắm khi nhiễm thất đôi tay dính đầy dính nhớp nước sốt nàng đang muốn lấy một trường khăn giấy sắt xuống tay lúc này thiếu niên lại đem tay nàng chỉ hàm đi vào mềm ấm đầu l ư ờ i ở đầu ngón tay thượng s t qua mang đến từng trận tê dại ngựa ý thiếu niên hai t r ò n g mắt thực h ắ t rất sâu giống như là lại cực nóng dương quang đều chiếu không lượng cái loại này hát cám mơ hồ còn mang theo vài phần quỷ quệt quái dị nhưng hắn sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh anh sắc cánh môi nuốt phun trắng non ngón tay thấy thế nào đều xe khí tràn đầy sáu đại ca ta sai rồi lần sau ta nhất định nhớ rõ cho ngươi lưu một chút hải sản sáu nhiễm thất còn chưa sám hối xong thiếu niên bỗng dưng hôn lên nàng m ô i ngay sau đó hai người liền lăn đến giường thượng nhiễm thất tự nhiên có theo bản năng mà phản kháng nhưng thiếu niên động tác như là mang theo chịu chết bi thương ý vị mặc danh mà lệnh nhiễm thất cảm thấy có chút đau thương thiếu niên không ngừng hôn môi nàng cổ sinh ốc ngự a khí thấp thấp như là một con ở nước n ở tiểu thú không ngừng lặp lại vì cái gì không cần ta vì cái gì sáu vì cái gì không thể chỉ nhìn ta một cái sáu vì cái gì muốn thích thượng người khác sáu người là của ta a vì cái gì muốn thích thượng người khác sáu bọn họ đều đáng chết dựa vào cái gì hắn có thể được đến ngươi thích đều là của ta đều là ta mới đúng vậy sáu ba trăm lẻ sáu chương ba trăm lẻ sáu giới giải trí kia kiện việc nhỏ sáu mươi tám nhiễm thất đan g muốn nói nàng không có không cần hắn cũng không có thích thượng dệ nạ tổ nhưng còn chưa mở miệng liền không chịu nổi hôn mê bất tỉnh có câu mờ mờ tờ không biết con nên nói hay không nàng lại lần nữa tỉnh lại khi vừa mở mắt liền nhìn đến chính trống đầu cười ngâm ngâm mà nhìn nàng đoạn tứ thích nhìn thấy nàng tỉnh đoạn tứ thích đen nhánh trong mắt ý cười dần dần dày theo sau thực tự nhiên mà rỗi tay giúp nàng sửa sửa bên thai tóc mái thanh âm dễ nghe đến không được tỉnh bữa tối muốn ăn cái gì nhiễm thất chớp t r ư ớ c mắt phát giác cửa sổ sắt đất ngoại không t r u n g sớm đã ám hạ bên ngoài là đen kịt một mảnh phá lệ làm nhân tâm hoảng nhiễm thất trong lòng âm thầm têu tao bất quá may mắn nàng phía trước làm tiểu hoa hỗ trợ chậm lại dễ nạ tổ thân thể máu tốc độ chảy lấy giảm bớt máu s ó i mòn nhưng đi qua lâu như vậy không biết dễ nạ tổ hay không đã mất máu quá nhiều đã chết nhưng trước mắt lại là không thể lại kéo nàng giống như không ngủ tỉnh chấp chấp mắt ánh mắt dại ra mà nhìn hắn lẩm bẩm ta giống như mơ thấy dễ nạ tổ kỳ thật hắn là ta thực thích một cái sáu âm nhạc r a nàng còn chưa có nói xong thiếu niên cười ngâm ngâm mà dùng ngón trỏ chống lại nàng ngôi nhưng khoe miệng ý cười lại như thế nào đều không đạt được đáy mắt trong mắt ngược lại là tối ho một mảnh hết sức âm trầm lỗ trống làm người cân nhắc không ra hắn trong lòng sở tư thiếu niên r u mắt đen dài lông mi trên da đánh hạ một bóng ma sắc mặt của hắn thực bình tĩnh nhưng thanh âm lại nhẹ cơ hồ lệnh người nghe không rõ nhưng mà lại mang theo một cổ dạy đặc g á p bách cùng quỷ dị nga đúng không sáu còn có thể hay không làm người đem nói cho hết lời sáu hiển nhiên hắn là hiểu lầm nhưng nhiễm thất cũng không giải thích ngược lại cố ý thêm mắm thêm mối giống như là không thấy được hắn khác thường biểu tình nàng thoáng sau này ngưỡng thoát ly hắn ngón tay tiếp tục nói hắn thật sự rất có tài hoa ở hắn mười tám tuổi thời điểm sáu thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh mà đánh gãy nàng Ta đi cho ngay ư i lộn ăn. n g sau đó không đợi nhiễm thất trả lời hắn liền thẳng mặc quần áo đi ra ngoài hắn vừa ra khỏi cửa nhiễm thất trên mặt tên là sùng bái vui sướng biểu tình nháy mắt biến mất không thấy ngược lại đôi lông m ẩ y thượng mang theo một tia cấp bách nàng tự nhiên là biết thiếu niên sẽ không thương tổn nàng bởi vậy mới có cậy vô khủng mà nói ra kia phiên lời nói nàng đang ép hắn buộc hắn đi tìm dễ nato dễ nato sợ là kiên trì không được bao lâu nàng không thể làm thiếu niên trên lưng mạng người nàng không nghĩ đương thánh mẫu cũng không nghĩ cứu dề nạ t ô mệnh nhưng nàng tưởng cứu chính là đoạn tứ thích tương lai như vậy giống như thần c h i cao cao tại thượng người như thế nào có thể trên lưng như vậy vết nhơ l i ê n tính đoạn tứ thích không ngại nhưng nàng để ý thực đ ể ý sáu đoạn tứ thích đã đi hướng cực đoan mà nàng cũng chỉ có so với hắn càng cực đoan sáu nhiễm thất t h i ể u hoa t i ể u hoa dễ nạ tô tạm thời còn sống đoạn tứ thích lúc này chính đi rừng cây nhỏ sáu nhiễm thất tới nhà gỗ nhỏ khi đột nhiên gian nghe được phòng trong truyền đến một tiếng kêu rên nàng âm thầm kêu tao nàng không quen thuộc địa hình cho dù có tiểu hoa chỉ dẫn cũng là gập gành mà mới đạt tới này tự nhiên là so đoạn tứ thích đến này nhiều chút thời gian nhìn dáng vẻ đoạn tứ thích là sáu nhiễm thất cũng không kịp nghĩ đến quá nhiều trực tiếp đẩy cửa đi vào nhìn đến bên trong cánh cửa cảnh tượng nàng bước chân cứng lại đồng tử đột nhiên có rút trên mặt đất chảy đầy huyết biến thành màu đen trong máu hỗn loạn rất nhiều trong suốt pha lê m ả n h nhỏ lúc này một cây ống tiêm còn chắt ở dễ nạ tổ trên tay hắn một cái tay khác ôm bụng hiển nhiên là bị người đánh một quyền trong hỗn loạn làm cho trang máu vật chứa rơi xuống trên mặt đất tạo thành một mảnh hỗn độn trong không khí tràn ngập máu mùi máu tươi vô cớ lệnh người buồn nôn dễ nạ tổ sắc mặt trắng bệnh hắn quỳ dạp trên mặt đất thở phì phò mất máu quá nhiều làm cho hắn không thể phản kháng thậm chí ngay cả lên sức lực đều không có ống tiêm thượng làm như bị lau dược vật làm cho trên tay hắn máu vẫn chưa đọc lại ngược lại còn ở dọc theo ống tiêm một chút một chút chảy ra t ừ n g giọt máu nện ở trên mặt đất bắn ra xinh đẹp cánh hoa giống như là sinh trưởng ở tam đồ bờ sông tiếp dẫn chi hoa tươi đẹp mỹ lệ lại tượng trưng cho tử vong bờ đối diện ba trăm linh bảy chương ba trăm linh bảy vì trên giấy tinh vu thêm càng d ư ớ i giải trí kia kiện việc nhỏ kết cục một lúc này thiếu niên trên tay chính cầm một cái ống trích nội bộ chứa đầy trong suốt dung dịch nhiễm thất tưởng đều không cần tưởng nhất định là có thể làm người lập tức bị mất mạng dược vật thiếu niên nhìn đến nàng đã đến cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc ngược lại biểu tình quá phận bình tĩnh đôi mắt càng l à ám trầm khủng bố hắn giống như là không thấy được nàng giống nhau không nhanh không chậm mà thẳng hướng quỳ quỳ dạp trên mặt đất dề nạ tổ đi đến một bước lại một bước tư thai ưu nhã c h ầ m ổn lại phảng phất đạp lên đầu quả tim làm người nhịn không được hoảng hốt nhiễm thất há miệng thở dốc theo bản năng mà lẩm bẩm đoạn tứ thích sáu đoạn tứ thích dừng một chút hơi nghiêng đầu nhìn nàng ánh mắt thực bình tĩnh chết giống nhau bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc cùng vận sóng ngược lại càng thêm âm trầm khủng bố nàng cũng không phải cả xì dạ không có cả xì dạ yêu thích máu tươi bản năng hiện giờ nhìn đến đầy đất máu tươi kêu huyết tinh khó nghe khí vị chui vào xoang ũ i chỉ có ghê tởm cảm nhiễm thất một phương diện là bị như vậy huyết tinh cảnh tượng ghê tởm tới rồi về phương diện khác lại là bị như vậy xa lạ đoạn tứ thích dọa tới rồi thế cho nên giật giật ngôi lại chậm chạp nói không nên lời lời nói thiếu niên làm như đang đợi nàng nói cái gì đó nhiễm thất vô ý thức mà nhẹ lẩm bẩm đoạn tứ thích ngươi không thể giết hắn ta không thích hắn a ta thích chính là ngươi a sáu cùng nhiễm thất suy nghĩ giống nhau thiếu niên trong mắt quang càng là ảm đạm vài phần khoe miệng ép xuống hắn rũ xuống con ngươi đem đầu xoay trở về giống như là không nghe được nàng lời nói nàng rất sớm liền biết đoạn tứ thích nghe không tiến bất luận cái gì lời nói nàng nói bất luận cái gì lời nói hiện tại bị hắn xem ra sợ là đều sẽ bị hắn tưởng vì cứu dề nạ tổ mà cố ý việc làm mắt thấy kim tiêm muốn đụng tới dề nạ tổ làn làn da nếu nghe không vào nếu cực đoan kia liền thử xem đi sáu nhiễm thất mí môi lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt đ a o hướng chính mình trên tay nhẹ nhàng cắt một đ a o nô sáu đi mẹ nó đau quá nàng nên đổi một cái độn một chút đau ba màu đỏ tươi máu tươi từng viên từ thủ đoạn chỗ chạy xuống con đường trắng non cánh tay có vẻ thêm vào chói mắt bắt mắt cuối cùng từ khuỵu tay c h i nhỏ giọt ở thiếu niên trắng non run dày lòng bàn tay nội vốn là ở trên tay ố n g trích sớm bị hắn vứt trên mặt đất thiếu niên dại ra mà nhìn không ngừng chạy vào trong lòng bàn tay máu cả người như là choáng váng giống nhau hắn giật giật môi lại nói không ra một câu hắn trước nay không có nghĩ tới muốn đả thương hại nàng sáu như thế nào sẽ như vậy sáu nhiễm thất mắt t r ợ trắng thật vất vả nghĩ vậy sao m à d ì sơ biện pháp không nghĩ tới đoạn tứ thích thời điểm mấu chốt lại cho nàng rất dây xích thiếu niên lúc này không nên ôm nàng sau đó mang nàng đi trị liệu sao còn như vậy kéo dê nạ tô hẳn phải chết không thể nghi ngờ đến nỗi nàng thương có tiểu hoa tồn tại tự nhiên sẽ không có bao lớn vấn đề nhiễm thất đành phải một cái tay khác chủ động vòng hắn cổ làm bộ mất máu quá nhiều bộ dáng nàng hôn hôn hắn môi ở thiếu niên trong trí nhớ trừ bỏ say rượu lần đó này tựa hồ vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động thân hắn ngay sau đó hắn nghe thấy nàng thở dài làm như rất có bất đắc dĩ lại mãn hàm lịch sùng thanh âm đ ầ n g ố c chúng ta về nhà đi chúng ta đi tìm một cái không có người biết đến địa phương liền chúng ta hai người đột nhiên gian nhiễm thất cảm thấy nàng cổ chỗ rơi xuống ư ớt lạnh bọc nước bừng tỉnh gian nàng nghe thấy thiếu niên thấp thấp nói hảo nhiễm thất cứng lại ngay sau đó rũ mắt cười khổ nàng sớm nên nghĩ đến thiếu niên lo lắng chính là cái gì xấu hắn lo lắng nhất cũng không phải nàng có phải hay không thích người khác hắn lo lắng nhất chính là sợ nàng thích người khác sẽ rời đi hắn bệnh tiêu thích cầm tù chính là bởi vì muốn làm bạn muốn cho nàng độc thuộc về hắn một người thôi thích ở bọn họ thế giới kỳ thật cũng không tồn tại bọn họ càng chung với chính mình cảm giác đối một người cồn g nhiệt chính là bọn họ chiếm hữu dục bắt đầu không thể dùng thích tới giải thích 308 chương 308, vì ung thư lười chứng cựu cựu thêm c à n g giới giải trí k ê u kiện việc nhỏ kết cục song thế cho nên dễ nạ tổ tới thời điểm làm hắn cả người sinh ra cảnh giác hắn sẽ không thương tổn nàng nếu là nàng thật sự muốn chạy thiếu niên hắn tự biết ngăn không được nàng bởi vậy hắn liền nghĩ từ dễ nạ tổ trên người xuống tay đã không có d ễ nạ tổ sợ là thiếu niên liền sẽ cho rằng nàng sẽ không rất muốn rời đi sáu cho nên nàng vừa mới nói thích hắn thiếu niên căn bản thờ ơ sợ là ở hắn nhận chi thích còn không đuổi kịp làm bạn nếu là nàng chỉ bồi hắn kia nàng chính là hắn một người nàng thích nàng nhìn chăm chú nàng hết thảy đều là hắn một người nếu muốn rõ ràng này hết thảy thật đúng là thiêu não thật là muốn nhìn một chút hắn trong đầu đều trang c h ú t cái gì sáu người bình thường không đều hẳn là nói chỉ có thể yêu hắn một cái hắn khen ngược chỉ cần nàng người này nhiễm thất thật sự khó có thể lý giải đoạn tứ thích mạch não nhiễm thất vẫn luôn cho rằng nói những lời này đó nói ra thiếu niên đều sẽ không tin cũng liền rất đương nhiên mà cho rằng nàng lời nói hắn đều sẽ không nghe đi vào nàng lấy một người bình thường tư duy tới phán đoán hắn nhưng nàng hiện tại không thể không thừa nhận đoạn tứ thích thực không bình thường những cái đó nàng cảm thấy nói vô dụng nói đối thiếu niên tới nói kỳ thật chính là một cái thuốc c an thần tựa như hắn đã từng hỏi nàng nàng sẽ như thế nào đi trả thù những cái đó ngược đãi nàng người nàng thuận miệng vừa nói thiếu niên đều có thể nhớ rõ rành mạch nàng vẫn luôn đều không có cho hắn một cái hứa hẹn nàng cảm thấy nói ra vô dụng nhưng đối thiếu niên tới nói lại là sẽ nhớ đến trong lòng nếu là sớm làm như vậy cũng không đến mức đi đến hiện tại loại này cực đoan Câu cái cần thông, thật đúng là cái rất cần thiết vật. đúng đồ là song việc nhiễm thất mới biết được k i a gian nhà gỗ nhỏ là đoạn tứ thích chuyên môn dùng làm phòng y y tế bên trong các loại y học phương tiện đều có cấp nhiễm thất băng bó hảo miệng vết thương sau ở nhiễm thất vừa đe dọa vừa rụ rỗ hơn nữa tận tình khuyên bảo mà một phen hứa hẹn bảo đảm nhất định sẽ không rời đi hắn sau thiếu niên mới không tình nguyện mà cấp d ễ nạ tổ truyền máu dễ nạ tổ h ả o lúc sau tự nhiên là thực phẫn nộ nhiễm thất chính lo lắng đoạn tứ thích có thể hay không dứt lấy phiền toái là lúc hai người thần thần bí bí mà nói thầm một hồi lâu cuối cùng dễ nạ tổ là vẻ mặt hưng phấn mà mang theo hắn bảo tiêu đi nhiễm thất có chút không do nguyên do thẳng đến thiếu niên cố ý vô tình mà ở nàng trước mặt lộ ra hắn kỳ thật là bị dễ nạ tổ sùng b á i người nhiễm thất mới biết được đoạn tứ thích dùng hai phân dương cầm phổ thu mua dễ nạ tổ cũng làm hắn bảo đảm sẽ không lại đến q u ấ y r à y hắn nhiễm thất tự nhiên là thập phần cổ động thực thành khẩn mà khen hắn một phen thẳng đến thiếu niên khỏe miệng nít lên trong mắt như là che kín đ ầ y trời sao trời mới dừng lại thật là hai tử khó mang sáu nhiễm thất tử nghĩ kỹ đoạn tứ thích đến tột cùng là nghĩ như thế nào sau thường thường sẽ chấn an hắn cùng hắn nói nàng sẽ không rời đi nàng thích hắn linh tinh ngay từ đầu còn có điểm không thói quen s a u lại liền cùng chuyện thường ngày không sai biệt lắm mỗi lần vừa nói xuất khẩu đều có thể nhìn đến thiếu niên khỏe miệng nết lên độ cung cùng, cùng kia hẹp dài xinh đẹp con ngươi nội đầy trời tinh quang liên quan nhiễm thất trong lòng đều ấm áp ngươi sẽ cùng ta vẫn luôn ở bên nhau sao đột nhiên gian một đạo ánh lửa cùng với tiếng nổ mạnh ở biệt thự nội vang lên những lời này chú định sẽ không có người trả lời từ đây không người đảo thật sự biến thành không người đảo vĩnh viễn ở trên biển dừng lại tế điện đã từng có như vậy hai người tại đây cư trú quá vãng gió nhẹ khinh phiêu phiêu s ẹ t qua chính thiêu đốt ngọn lửa mang ra thiếu niên cuối cùng một câu nỉ non thất thất không cần đi quá nhanh a nếu là tìm không thấy n g ư ờ i ta nên có bao nhiêu khổ sở a sáu phương xa chuông c h ố n g truyền m ì n h một tiếng lại một tiếng bi thương ai sảng nếu là nhân sinh có thể trở lại lúc trước hết thể đều như lúc trước xinh đẹp nữ nhân hỏi người tê ơ tên là gì thiếu niên mi mắt cong cong trong mắt một mảnh trong suốt hắn nói ta tê ơ đoạn t ứ thích này thế giới song ba trăm linh chín chương ba trăm linh chín giới giải trí kia kiện việc nhỏ phiên ngoại nhiễm thất ở ánh lửa phía trên xoay quanh nhìn phía dưới thiếu niên gần như không thể nghe thấy m à than nhỏ khẩu khí nàng sớm nên nghĩ đến đoạn t ứ thích sinh ra nhân cách phân liệt có thể nói một mặt là thiên sứ mặt một mặt là ác ma mặt chỉ có c h u n g chô đó là bọn họ đều thử cái nàng chỉ là phương thức bất đồng mấy cái giờ trước thiếu niên bỗng dưng đôi mắt trở nên vô cùng ám h ắ t sâu thẳm hắn cười quỷ quệt y quái dị giống như là đem chính mình đáy lòng h ắ t cám nhất một mặt bại lộ ra tới hắn tay không ngừng mà vớt ve nhiễm thất cổ làm như dây tiếp theo liền sẽ bỗng nhiên đem này cắt đ ứ t đoạn tứ thích nhân khi đó thỉnh thoảng quên người quái bệnh Đã tạo thành hắn tinh thần tổn thương, hắn chỉ ó t ể tiểm nói, ngay lúc đó hắn đã tiểm tàng tinh thần bệnh nhiễm đoạn nhân phân niên nàng hiện đơn thuần vô tội, nhưng mà ghen ghét, cố hốc, chấp nghiệm, lại tạo thành hắn nhân đó có đó liệt thiếu biểu tội, lại hai. gặp ghét, ra lúc là lực thích cách cực trước cố chế ốc, chấp cách đã đầu, thật, thất, thứ bắt tứ mặt tạo mà ở vô là vẫn luôn bị chủ nhân cách g ắ p chế thẳng đến dề nạ tổ xuất hiện hoàn toàn cổ vũ cái thứ hai đoạn tứ thích xuất hiện bởi vì đ ấ y lòng dâng lên ghen ghét điên cuồng chiếm hữu phía trước ở nhà gỗ nhỏ cầm ống trích đôi mắt đen nhánh không ánh sáng thiếu niên đó là đoạn tứ thích nhân cách thứ hai hắn là đoạn tứ thích đáy lòng sâu nhất chấp n i ệ m ghen ghét chiếm hữu tạo thành mà đến chỉ là bị nhiễm thất thương tổn chính mình một tá đoạn đệ nhất nhân cách xuất hiện theo sau nhật tử nhân cách thứ hai nhưng vẫn an tĩnh thẳng đến ngày này chúng ta cùng chết được không như vậy chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau vĩnh viễn ai đều không thể đem ngươi cướp đi chỉ có thể là của ta ai đều đoạt không đi sáu thiếu niên vuốt nàng mặt cười tùy ý cổ quái nếu là nói ngay từ đầu hiện ra ở nàng trước mặt hơi chút có điểm cố chấp chỉ cần hoàn toàn độc chiếm nàng thiếu niên là thiện như vậy trước mắt cái này đó là hoàn toàn ác hắn so phía trước đoạn tứ thích muốn càng nhiều đồng thời cũng càng sợ hãi làm bạn ở hắn xem ra là nhất không thực tế đồ vật chỉ có tử vong mới có thể làm nàng hoàn toàn thuộc về h ắ n ta thực cái ngươi chúng ta cùng chết được không như vậy ngươi liền hoàn toàn thuộc về ta mà ta đồng dạng hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ngươi sáu không ai có thể lại đem chúng ta tách ra thiếu niên ngữ khí sâu thẳm q u ỷ quệt y trong mắt ý cười lại không ngừng gia tăng nhiễm thất cánh tay đau xót như cũ là cái kia ống chích chỉ là lần này lại dùng ở nàng trên người nàng dần dần mải nhắm mắt lại thiếu niên nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở trên giường ôm nàng khỏe miệng mang theo cổ quái thỏa mãn cười như là đạt được trí bảo nhiễm thất nhân nhiệm vụ thời gian khen thưởng vẫn chưa rời đi thế giới này ngược lại lấy linh hồn thể phương thức phiêu đãng ở phía trên ngươi sẽ cùng ta vẫn luôn ở bên nhau sao thiếu niên đôi mắt sâu thẳm hôn môi nàng dần dần làm lạnh thi thể ý cười lại càng thêm khắc sâu nhân cách thứ hai ở nàng tồn tại thời điểm hắn chưa bao giờ sẽ hỏi nàng vấn đề này hắn sẽ không đem chính mình sợ hãi lo lắng loạ lộ ở nàng trước mặt chỉ là cố chấp mà làm chính mình cho rằng là đúng sự đột nhiên gian một trận nổ mạnh vang lên ánh lửa nháy mắt bao trùm chỉnh gian nhà ở thiếu niên ôm nàng nhân hắn mặt bị che đậy nhiễm thất cũng không biết đây là đẻ mấy nhân cách chỉ nghe thiếu niên buồn ba nói thất thất không cần đi quá nhanh a sáu nếu là tìm không thấy ngươi ta nên có bao nhiêu khổ sở a sáu cuối cùng ngọn lửa xâm chiếm hắn làn da hắn giống như là bị cảm giác đau như cũ ghé vào nhiễm thất trên người lấy bảo hộ phương thức gió nhẹ cũng không có mang ra thiếu niên toàn bộ nỉ non đó là thiếu niên ở ghé vào nàng bên thai nhẹ nhất kể ra thất thất đau sao ngàn vạn không cần hận ta sáu nhiễm thất hận sao không hận rất sớm phía trước phát hiện đoạn tứ thích có điều gì thường khi nàng liền bắt đầu hoài nghi hắn có tinh thần bệnh tật nhưng nàng không có nói cũng không có làm hắn đi trị liệu nàng biết hắn sẽ không thích bệnh viện cái loại này cô đơn không có nàng địa phương bọn họ liền ở không người đảo trừ bỏ nàng không ai sẽ phát hiện có thể nói nhiễm thất dung túng làm cho thiếu niên tinh thần trạng thái càng thêm ác liệt cuối cùng bồi thượng mệnh nhưng nàng bất hối sớm tại hệ thống nói cho nàng nhiệm vụ hoàn thành thời điểm nàng nên nghĩ đến nàng sớm đã yêu thiếu niên này vô luận hắn ra sao bộ giáng sáu đoạn tứ thích lựa chọn dùng một phen hỏa đ ê m này đ ó n g bảo tồn có bọn họ từng tí quá vãng nhà ở thiêu sạch sẽ nhiễm thất ở phía trên vẫn luôn nhìn nó bị thiêu xong thiêu sạch sẽ biểu tình rất bình tĩnh lúc sau nàng đi toàn thế giới du ngoạn nàng thấy được trịnh liên nhi ở phố an xin thấy được lăng thiếu tần ở ngục gia mầu đã đến chết thấy được đoạn tứ thích cha mẹ lại sinh một cái tiểu hải tử chỉ là không hắn thông minh xinh đẹp nhiễm thất sâu kín tưởng cuối cùng nàng vẫn là về tới không người đảo thủ bọn họ ra thủ bọn họ mổ một ngày lại một ngày ba trăm mười chương ba trăm mười tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng một từ diện tích rộng lớn vô ngần hệ ngân hạ vốn lượn thẳng hạn rơi vào vô tận sao trời chỗ sâu nhất ngấn ná quyền thế tài phú nhất trung tâm đế đô tinh lúc này đế đô tinh Phủ một bên tới xử quan thấy thế vội vàng nói nguyên soái đại nhân đây là hệ giả vương phi cùng hội nghị các trưởng lao quyết nghị mấy năm nay đại nhân tham dự chiến sự đối phó chủng tộc không dưới ngàn lần trên người lệ khí quá nặng vì sáu đủ rồi nam nhân thanh e m không lớn lại uy nghiêm mười phần hắn đồng tử nháy mắt khôi phục bình thường ngay sau đó đem trên tay chuột bạch tùy tay ném tới trên bàn ta sẽ nhận lấy nói cho bọn họ không có lần sau nhiễm thất không biết sao xui xẻo chính làn à y chỉ đáng thương tiểu bạch thử hệ thống ký chủ không phải tiểu bạch thử được không một bộ thực không có văn hóa bộ dáng là b ỏ xi、si、chuột thực quý b á u nhiễm thất lan trở về đi ta muốn tiểu hoa hệ thống sáu nói là tiểu bạch thử chi bằng nói càng như là hamster lớn lên nhưng thật ra rất đáng yêu chính là cái đầu quá tiểu đại đa số quyền quý càng thích dùng để coi như sủn g vật thế giới này như là tinh tế rồi lại không giống vai chính t ử người hoàn toàn biến thành động vật thế giới này không có chân chính người chỉ có động vật mà động vật lại là có thể biến thành người nhưng yêu cầu sử dụng đến đặc thù giá trên trời thúc đẩy tề tới sinh ra ý thức ngay sau đó mới có thể chậm rãi biến thành người theo hệ thống theo như lời vị này tuổi trẻ anh tuấn nguyên soái nguyên hình là một con kim sắc cự mãng chẳng sợ đã là thời đại đại vũ trụ khoa học kỹ thuật đều được đến tấn manh phát triển động vật có thể biến thành người nhưng bản năng như cũ ở nói cách khác xà như cũ vẫn là sẽ ăn chuột bị hắn ném tới trên bàn nhiễm thất đó là giải khai hai điều chân ngắn nhỏ liền chạy hắn không thể trốn rất xa ở hắn lòng bàn tay thời điểm nàng liền cảm nhận được như là bị thợ săn theo dõi một loại cực kỳ nguy hiểm tầm mắt sợ tới mức trên tay nàng hạt dưa đều thiếu chút nữa ôm không được ước chừng là b ỏ xì chuột cái đầu tiểu nhưng ngoại hình thập phần đáng yêu da lông mềm mại mà trắng nõn một đôi đen bóng đôi mắt cùng đá quý giống nhau xinh đẹp thế cho nên đưa nàng lại đây người ở trên đường uy nàng vài cái hạt dưa vì để ngừa vắng nhất nhiễm thất ăn no sau đem mặt khác hạt dưa cất vào miệng trên tay còn ôm một cái b ì n h nhiều lấy tồn tại càng lâu nguyên tắc người nam nhân này vừa thấy chính là không dưỡng quá súng vật hiện giờ xem ra nhiễm thất không thể không vì chính mình trước đó dự trữ hảo lương thực hành vi điểm cai tán sử quản vừa đi hoài qua liền mở ra thông tin nghi bắt đầu giao đãi cấp dưới làm việc sự mạng hắn nhìn nhiễm thất liếc mắt một cái hướng màn huỳnh quang trung phân phó nói lại đây khi mang mấy quyển chăn nuôi ấu tể thư ngay sau đó tại hạ thuộc kinh dị trong ánh mắt trực tiếp tắt đi thông tin nghi hoài qua nhìn mắt tránh ở bàn hạ tiểu bạch thử thon dài trắng non ngón trỏ có quy luật mà gõ mặt bàn làm như ở trầm tư ngay sau đó hắn rũ xuống mắt nhìn nàng thanh âm bình đạm không gợn sóng lại đây nhiễm thất ôm hạt dưa tay một đốn nàng hiện tại là một cái không có ý thức động vật lý nên là nghe không hiểu lời hắn nói mà thân là một cái quyền cao vị trọn g người không có khả năng không biết này đó kia hắn đây là ở sáu đậu nàng chơi ba đừng cho ta nói lần thứ hai nam nhân thanh âm rõ ràng lạnh không ít nhiễm thất đành phải ôm hạt dưa bước hai chỉ chân ngắn nhỏ đi ra ngoài nàng không biết bỏ xì chuột có thể hay không hai chỉ chân đi đường nhưng nàng thật sự là luyến tiếc trên tay hạt dưa vừa thấy nam nhân kia khẳng định là sẽ ngược tiểu sùng vật vạn nhất chết đói làm sao bây giờ hoài qua cong lưng nhéo nàng sau lưng mau một phen đem nàng bắt được trên bàn nhìn mắt mày nhữ lại không dùng ăn quá thúc đẩy tể ba trăm mười một chương ba trăm mười một tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng hai còn chưa chờ nhiễm thất chi một tiếng hỏi hắn là làm sao mà biết được liền thấy nam nhân rỗi tay đem nàng trong tay phủng hạt dưa đoạt đi rồi ném tới bàn hạ nhữ lại mi còn lạnh lùng tốt câu như thế nào sẽ ăn như vậy cấp thấp đồ ăn thế giới này người phần lớn dùng dinh dưỡng tề duy trì thân thể cơ năng vận tác chắc bụng đồ ăn nhưng thật ra rất ít có người đi làm giống hạt dưa loại này đã không thể chắc bụng lại không có dinh dưỡng đồ ăn vạt giống nhau là coi như nuôi nấng sủng vật đồ ăn m à p h à m là dùng ăn quá thúc đẩy tề có ý thức cấu tể là sẽ không ăn loại này sủng vật mới ăn đồ ăn、6. nàng liên nói còn chưa tới biến hình kỳ là rất khó phân biệt có vô dùng ăn quá thuốc đ ầ y tề hóa ra người nam nhân này là xem nàng cầm như vậy cấp thấp đồ ăn đương bảo cho nên cảm thấy nàng chỉ số thông minh thấp hèn cầm nàng đồ vật còn muốn mắng nàng nhiễm thất hận không thể lúc này xông lên đi cho hắn hai móng n ướt hắn vây tay một cái lập tức có cái ai ra chính người máy bưng một quản thuốc thử đi lên còn ở động vật thời kỳ ấu tể là sẽ không có kiếm ăn năng lực phần lớn yêu cầu cha mẹ cũng hoặc là chủ nhân nuôi nấng mới có thể ăn cơm nhưng hiển nhiên hoài qua hoàn toàn không có kinh nghiệm hắn đem thuốc thử đặt lên bàn đẩy nhiễm thất một phen bởi vì lực độ quá lớn còn làm hại nhiễm thất ở trên bàn lăn một vòng đi uống thực không ôn nhu cách làm sáu may mắn nhiễm thất có ý thức nếu là đổi lại giống nhau hấu t ể sợ là nghe không hiểu hắn nói lại bị hắn như vậy ngược đãi trực tiếp xông lên đi cắn hắn một ngủm cũng nói không chừng nhưng mà phiền toái h lại tới nữa hiện giờ có thể biến thành người động vật phần lớn là to lớn ngay cả này lao thử đều so nhiễm thất nhận chi đại bốn lần giống nhiễm thất như vậy tiểu nhân động vật chỉ có thân phận cao quý mới có thể biến thành người giống nhau đều là dùng làm quý tộc lòng bàn tay thượng sùng v ậ t bởi vậy thúc đẩy tề quản khẩu liền thiết trí mà thêm vào cao tương đối với nhiễm thất hiện tại nhỏ sinh hình thể liền tính là điểm chân đều không nhất định có thể đủ đến quảng khẩu càng không cần phải nói uống đến t h u ố c đẩy t ề vì thế nhược tư tiến vào khi nhìn đến đó là n à y phúc cảnh tượng ai người máy đang ở quét tức vệ sinh trên bàn có chỉ màu trắng lông xù xù s ù vật chính lót chân ngửa đầu ý đồ đi đụng vào quạt khẩu động tác có vẻ thêm vào buồn cười bọn họ nguyên x o á y đại nhân còn lại là ngồi ở một bên mặt vô biểu tình mà xem xét thông tin nghi thêm vào hài hòa rồi lại có điểm quỷ dị hình ảnh đặc biệt là kia chỉ màu trắng lông xù xù s ù n vật lúc này nó đang ở nhảy bán múa may chi trước y đổ bò lên trên ống nghiệm cái loại này bệnh trạng phảng phất là uống lên sớm đã diệt vòng cổ làm tinh thượng một loại tên là thuốc kích thích đồ vật có vẻ hết sức điên cuồng nhược tư ho nhẹ một tiếng đem thư giao cho ai người máy nói là thư kỳ thật chỉ là mấy cái giữ lại giống như gì đi chăn nuôi ấu tể c h i thức khoa học kỹ thuật vật chứa chỉ cần cắm thượng thông tin nghi cũng hoặc là ai người máy trong cơ thể liền có thể trực tiếp xem xét bên trong ghi lại tri thức nhìn dáng vẻ trên bàn kia điên cuồng ỏ xì chuột hẳn là chính là nguyên soái đại nhân muốn dưỡng ấu tể chỉ là nguyên soái đại nhân cái kia nó tựa h ồ uống không đến t h u ố c đẩy t ể nghe được hắn nói hoài qua đầu tiên là tắt đi thông tin nghi theo sau quay đầu nhìn về phía mặt bàn nhiễm thất còn ở kia phấn đấu chủ yếu là không uống thuốc đầy t ề biến không được người vẫn luôn là loại này tiểu động vật hình thái nàng sợ có một ngày nàng thế nào cũng phải bị cái này không hiểu chiếu cố tiểu động vật người giết chết không thể hoài qua mày n h u lại nhìn trên mặt bàn loạn nhảy loạn nhảy vỏ xì、si、chuột làm như không rõ như vậy thấp quạt khẩu c ư nhiên sẽ có ấu tể uống không đến sáu ba trăm mười hai chương ba trăm mười hai tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng ba ngu xuẩn uống không đến còn sẽ không kêu một tiếng nam nhân ngữ khí gợn sóng bất kinh cẩn thận vừa nghe còn có cổ lược hiện ghét bỏ ý vị theo sau h ỏ i qua thực không ôn nhu mà bóp nhiễm thất sau cổ không màng nhiễm thất chi chi chi g i ấ y r i ụ a trực tiếp đem ống nghiệm khẩu nghiêng đối với nhiễm thất mặt h i ệ n nhiên là tưởng uy nàng nhưng mà ống nghiệm quản khẩu quá lớn cơ hồ có thể nhét vào nhiễm thất toàn bộ mặt có thể nghĩ thuốc thử bị đột nhiên đảo ra tới khi cũng liền hồ nhiễm thất vẻ mặt thuốc đầy tề sáu ta nội tâm là hỏng mất sáu nhưng cố tình nam nhân còn không cảm thấy là chính mình sai hắn đem nhiễm thất đặt ở chính mình trước mặt nhìn chằm chằm nàng tiểu hoa mặt nhìn một hồi lâu nhiễm thất đen bóng đôi mắt nhắm chặt lúc này miễn cưỡng mở ra một cái phủng trên mặt lông xù xù ma hồ ở bên nhau thoạt nhìn thêm vào chật vật hoài qua đột nhiên cười nhạo thanh đôi mắt bên trong toàn là miệng ai không miệng sẽ ăn cái loại này cấp thấp phẩm sẽ không uống thuốc đầy tề nhiễm thất vừa nghe m u ố n tạc cái này vương bắt đản nàng nhịn hắn thật lâu ngay sau đó nhược tư ở một bên nhìn đến đó là nhà hắn nguyên soái đại nhân lạnh lùng khuôn mặt mặt vô biểu tình đối diện một con cỏ xỉ chuột chính múa may bốn cái móng ướt hiển nhiên có loại không màng tất cả tưởng tấu nhà hắn nguyên soái đại nhân y tứ nhược tư yên lặng mà tưởng nếu là hắn bị như vậy đối đãi ở còn không có hình thành ý thức hoàn toàn dựa bản năng dưới tình huống Đại đại khái nhiên hãi người không như vậy, nhưng này chỉ chuột, nhân xoáy á cũng cư này nguyên trên sẽ sợ làm vậy, bỏ xì huy phải kia t ậ t là lạ. hiếm h p biết rằng nguyên soái đại nhân mới sinh ra còn chưa có ý thức là lúc trên người tự mang uy áp đều có thể kinh sợ phạm vi vài trăm dặm động vật ai làm nhà h ắ n nguyên soái đại nhân là đồ tạp kéo gia tộc duy nhất một cái vàng dòng x à loại rắn này cả người đều mang theo kịch độc đụng vào không được nếu không phải dùng chuyên môn kháng chất độc hóa học sợ là nguyên soái đại nhân mẫu thân h ệ giả vương phi ở sinh hạ đại nhân sau liền sẽ trực tiếp chết đi hoài qua nhìn trước mắt một trận sao động hỏ x ì chuột tự nhiên không do nhiễm thất đ ã tạc hận không thể quát hoa hắn mặt mà là n h í u lại m ì nghiêng đầu hỏi nhược tư nó như thế nào nhược tư ho nhẹ thành trấn mắt nói nói dối cái này hỏ x ì chuột chính cảm kích ngài làm nó uống tới rồi thúc đẩy tế đâu nay kỳ thật là bọn họ biểu đạt hữu hảo phương thức đại nhân ngài xem nó động tắc càng vui sướng rõ ràng là ở tán đồng ta nói sáu nàng còn tưởng quát hoa nam nhân kia mặt ba hoài qua đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy liền như vậy yên lặng nhìn nàng đột nhiên hắn vươn đầu ngón tay bắn hạ n h i ệ m thất lông xù xù đoảng cái đuôi trong mắt dần dần nổi lên ý cười cái đuôi thật xấu chi chi chi chi tiểu bạch thử run rẩy lợi hại hơn nao h dính dính chất lỏng cùng với động tác độ cùng một chút từ trên mặt chạy xuống đến trên người liên quan trên người mao đều dính ở cùng nhau hoài qua nhìn về phía nàng trong mắt ghét bỏ ý vị càng sâu đem nhiễm thất đặt lên bàn nói thẳng liền chưa thấy qua ngươi như vậy d i ơ ấu tể sáu chi chi chi đây đều là ai làm hại ba còn chưa chờ nhiễm thất chi xong xếp vào chăn nuôi ấu tể c h ỉ bảo mẫu người máy lập tức đi tới hét lên đại nhân ngươi này hành vi sẽ làm ấu tể yếu ớt tâm linh đã chịu thương tổn loại này khi dễ ấu tể hành vi là sẽ bị đế quốc tư vụ cầm đi thẩm phán ta như thế nào liền dưỡng người như g ư ờ i n vậy một cái hôn t r ư ớ n g đồ vật bảo mẫu người máy thân thể là một cái tiểu viên cầu hình dạng nó hữu cơ r i i tư chi là vẫn luôn chiếu cố hoài qua lớn lên toàn năng hình người máy nó đem nhiễm thất đặt ở trên tay máy móc gấm ngâm nga khúc hát dù còn vô vô nhiễm thất bối an ủi nói qua qua ngon à. nhiễm thất đây đều là cái quỷ g ì ba ba trăm m ư ờ i ba chương ba trăm m t ư ơ i ba tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng bốn nhược tư mắt thấy trước mắt tình huống hình như co không đúng điều khiển phi hành khí liền vội vội trốn bên này máy móc c ầ m vừa ra hoài qua sắc mặt lập tức chầm xuống dưới hắn nhúng mày nói mổ dạ lại đây mổ dạ kim loại cánh tay còn che t r ở nhiễm thất một bên đi dạo bước chân đi qua đi còn dùng máy móc c ầ m nói qua qua ngươi không thể khi dễ ấu t ể ngươi đã là lớn như vậy người mẫu thân vì ngươi cảm thấy cảm thấy thẹn xấu. hoài qua không thể nhịn được nữa lênh mắng thanh cơm miệng theo sau trực tiếp đem người máy mồ dạ xả lại đây liên tiếp thượng thông tin nghi bắt đầu xem xét nó bên trong trình tự quả nhiên mồ dạ nội trí cấu tạo trình tự bị hắn m ẫ u thân sửa chữa quá khó trách mồ dạ nói chuyện một bộ hắn m ẫ u thân tố chất thần kinh miệng lưỡi hoài qua mặt vô biểu tình mà đem hắn m ẫ u thân tăng thêm đi vào giọng nói văn kiện tư duy trình tự chờ văn kiện nhất nhất cắt bỏ lại lần nữa sửa chữa hạ mồ dạ bên trong trình tự theo sau khởi động lại mồ dạ hiển nhiên có chút xin lỗi khởi động lại bình thường sau liền bắt đầu dùng không hề cảm tình máy móc gâm giải thích đại nhân ngài mẫu thân lúc ấy cùng y m nói muốn giới thiệu cái người máy giống cái cấp tiêm nhận thức ngài biết đến vì đem ngài nuôi nấng thành người yêm đã có một trăm nhiều năm không có g i a o bạn gái yêm vừa nghe liền đi chỉ là không nghĩ tới t i ê m bạn gái chưa thấy được còn bị hẹ giả vương phi thủ hạ ở ta trong thân thể để lại điểm đồ vật anh anh anh mộ dạ không muốn sống nữa sáu sáu không biết cho rằng ngươi bị xâm phạm đ â u sáu bất quá đại nhân cái này ấu tể kỳ thật rất đáng yêu đế đô tinh độ ấm so t h ấ p ấu tể thực dễ dàng sinh bệnh đại nhân ngài mang nó đi thành khiết hạ đi trung hợp hoài qua đang từ bên ngoài trở về cũng có muốn đi rửa sạch tính toán bởi vậy hắn đối mộ dạ n ó i không tỏ ý kiến hắn từ m giả trên tay đem nhiễm thất một phen nắm khởi giống như là dẫn theo một cái gà con dường như liền như vậy dẫn theo nàng tới rồi một cái ẩn nấp căn cứ nhưng trên mặt hành vi thượng lại là che giấu không được ghét bỏ thật là phiền t h o i sáu hoài qua đi vào bên trong sàn nhà là từ đặc thù tài liệu sửa chữa mà thành trung gian có cái thật lớn đựng đầy thủy như là chỉ đảm giống nhau phương tiện trên mặt nước vẫn chưa có ơn ơn nhiệt khí thực hiển nhiên là nước lạnh tại đây thế giới khoa học kỹ thuật đều được đến bay nhanh phát triển thủy nguồn năng lượng lại cực kỳ thiếu bởi vậy giống nhau người thông thường đều là dùng máy móc tới nhanh chóng thanh khiết cũng không sẽ mất công mà c ù n g cổ làm tinh người trên giống nhau dùng thủy tới thanh khiết húng chi đại đa số động vật đều không quá thích thủy dùng máy móc trực tiếp thanh khiết nhưng thật ra phương tiện rất nhiều nhưng hoài qua hiển nhiên là cái ngoại lệ sáu hoài qua đang muốn trực tiếp đem nhiễm thất ném vào sâu không thấy đáy trì đàm một bên ai người máy lập tức bưng cái loại nhỏ đựng đầy nước cấm vật chứa lại đây đại nhân ấu tể không thể tẩy nước lạnh sẽ sinh bệnh bang một tiếng nhiễm thất bị chuẩn sắc không có lầm mà ném vào người máy trên tay tiểu vật chứa chung vật chứa cũng là từ đặc thù tài liệu cấu thành có thể vẫn luôn bảo trì nhiệt độ ổn định bởi vậy người máy đem này để vào trì đàm trung khi trì đàm trung nước lạnh độ ấm cũng không sẽ làm tiểu vật chứa trung thủy ôn biến t h ấ p lúc này mộ dạ đi theo tiến vào lại n h ả y nói đại nhân ngài phải hảo hảo chiếu cố ấu tể mỗi một cái ấu tể đều là đế quốc hy vọng đều là đã chịu đế quốc bảo hộ nhìn xem này ấu tể nhiều đáng yêu a năm nhiễm thất lúc này cả người bạch mượt mà m a u đều bị thủy tầm ức dính ở trên người nhìn qua tức khắc gầy một vòng lớn xấu không kéo kỷ trừ bỏ cặp kia đen bóng giống như đá quý xinh đẹp hai mắt miễn cưỡng có thể vào mắt ngoại kia một thân ướt rầm rề ra lông thật sự là cùng đáng yêu không dình dáng ba trăm mười bốn chương ba trăm mười bốn tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng nam hoài qua cờ ư i nhạo nhưng lần này còn xem như không có nói quá phần nói hán đôi tay sau này nằm xoài trên bên cạnh ao bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần n h i ệ m thất tự nhiên sẽ không để ý tới hắn đang làm cái gì nàng đang cố gắng mà tẩy chính mình phía sau lưng kỳ thật ở nàng nhận chi hamster giống nhau là không cần dùng thủy tới tắm rửa bọn họ chỉ cần ở tắm xa nội lăn hai vòng liền tương đương với tắm rồi chỉ là hiện giờ ở cái này quý chuột trong cơ thể là n h i ệ m thất người tư duy tự nhiên là chịu đựng không được không cần thủy tắm rửa chẳng những muốn tẩy hơn nữa mỗi cái địa phương đều phải rửa sạch sẽ chỉ là nàng một cái tứ chi ngắn nhỏ chuột căn bản hoàn thành không được cái này gian khổ nhiệm vụ tạm không đề cập tới nàng tay ngắn nhỏ không gặp được phía sau lưng nàng khi tắm còn cần thiết muốn duy trì thân thể cân bằng miễn cho trượt xuống chết đối u mà chết vì thế hoài qua trợn mắt nhìn đến đó là kia chỉ ngu xuẩn h ỏ xì chuột đem đầu ngưỡng một bàn tay đỡ vật chứa bên cạnh thân thể phiên lại đây lộ da trắng non bụng ra thân thể cứng đờ mà cung một cái tay khác p h ẳ n g phất là cân bằng không được vẫn luôn ở không trung lay động có vẻ thêm vào ngu xuẩn buồn cười hoài qua nhìn nàng kia kỳ quái tư thế nhớ mày đem nhiễm thất phiêu phủ ở trên mặt nước đồ đựng kéo đến trước mặt nhìn con ở vật chứa trung d ã r u ộ n ấu tể cười lạnh họ xỉ chuột đều là như thế này thanh khiết c h ự c thật khó xem sáu nhiễm thất một cái khi không s u y ế n thượng thiếu chút nữa t r ư a tay họ xỉ chuột e ngại ngươi đột nhiên một cây trắng non thon dài đầu ngón tay r ố i đến trước mặt bên hai truyền đến hoài qua nhàn nhạt lại không dung phản bác thanh âm đi lên có lẽ là hắn ngữ khí quá mức có uy hiếp lực nhiễm thất còn không kịp tưởng thân thể liền so tư duy nhanh một bước tay chân cùng sử dụng bò lên trên hắn ngón tay theo sau liền lay bất động hoài qua cứ như vậy tư thế dùng tiểu vật chứa chung nước cấm cho nàng rửa sạch phần lương thuốc đầy tề động t á c cũng không tính ônu h nhưng rất tinh tế lung lay chi gian nhiễm thất mắt sắp phát hiện đáy nước hạ làm như có sóng nước l o n g lánh như là đầy trời sao trời đều rơi vào này phiến trì đàm bên trong chật l ó e chật l ó e làm như đem khắp hồ nước đều nhiễm một tầng hơi mỏng kim phấn hết sức xinh đẹp đ ổ sộ hoài qua thấy nàng xem mê mẩn đen bóng đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn đáy nước khoe miệng bông dưng gợi lên một mả tác liệt cười nhiễm thất chỉ thấy kia kim quang càng ngày càng sáng kia quang mang làm như có thể bỏng cháy hai mắt theo sau k i a đổ vật phá ra mặt nước khi nhiễm thất ngất x ỉ u đi nhìn đến cuối cùng liếc mắt một cái đó là kia xinh đẹp lóa mắt tản ra gió mát kim quang còn ở đ ô n g đưa đôi đồ rán đồng thời hoài qua còn ở một bên hài hước hỏi nàng thích sao ta cái đôi nhìn trên tay bị dọa ngất x ỉ u đi ấu tể cặp kia xinh đẹp giống đá quý giống nhau hai mắt nhắm nghiền thoạt nhìn thêm vào đáng thương hoài qua đen nhánh đáy mắt nhìn không ra cảm xúc theo sau khẽ thở dài lẩm bẩm Thật vô dụ! mộ dạ vừa tiến đến liền nhìn đến nhiễm thất ở hoài qua trên tay nằm bò đôi mắt nhắm chặt máy móc gâm lập tức để cao mấy cái độ đại nhân hoài qua đem nhiễm thất giao cho mộ dạ đáy nước đuôi rắn lảo đảo lắc lư khiến cho ba quan một mảnh ta không muốn ăn nó như vậy tiểu đều không đủ ta duy trì tự thân cơ năng mộ dạ kiểm tra đo lường nhiễm thất thân thể cũng không lo ngại sao mới nói năng hùng hồn đầy lý le nói đại nhân ấu tể là muốn cẩn thận che chở ngại như vậy dọa nó sẽ làm ấu tể khóc bọn họ khóc lên ba ngày ba đêm đều không thể xong hoài qua lạnh lạnh mà nhìn quáng mắt quá khứ nhiễm thất này không phải không khóc sao nhiễm thất t r ầ m d ã i truyền tỉnh liền nghe được hắn những lời này thiếu chút nữa chưa cho hắn khí lại ngất xỉu đi nàng trực tiếp dùng chi trước l â y hoài qua r ố i lại đây đầu ngón tay một ngụm cắn đi lên sáu ba trăm mười lăm chương ba trăm mười lăm tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng sáu hoài qua lười nhác mà dựa vào trì vách tưởng hắn hơi ngửa đầu lộ ra thon dài trắng ngón cổ hắn cũng không thu xoay tay lại tùy ý nhiễm thất cắn hắn đầu ngón tay giống nhau hấu tể nha cũng chưa trường tề thế cho nên nhiễm thất cắn đi xuống không chỉ có không có thương tổn đến hắn ngược lại là cảm thấy chính mình hàm một khối k h ố i băng xa l à động vật máu lạnh căn bản không có độ ấm hoài qua đầu ngón tay ngạnh b ă n g b ă n g lại ngạnh lại lãnh khó gầm thực nhiễm thất về điểm này l ư ợ c độ giống như là tự cấp hắn cào ngứa đầu ngón tay truyền đến ấm áp hơi ngứa xúc cảm hoài qua rũ mắt trường mật lông mi che đậy ở hắn trong mắt hiện lên cảm xúc lãnh ngạnh mặt bộ đường cong làm hắn có loại bất cận nhân tình nguy hiểm cảm kia chỉ ngu xuẩn ấu tể còn ở kia bám giết không tha mà cắn nói là cắn chi bằng nói là ở ma nhìn một hồi lâu hoài qua bỗng dưng cười nhạo tia tươi cười ở hắn tuấn m ỹ vô chủ trên mặt có vẻ thêm vào ác liệt không ăn no l i ê n điểm này sức lực quý chuột rõ ràng đốn hạ ngay sau đó buông ra hắn tay xoay người dùng n g ô n g đối với hắn rõ ràng không nghĩ để ý đến hắn nha tính tình còn không nhỏ hoài qua một cái tay khác phủi đi mặt nước bị nhiễm thất buông ngón tay kia còn ý xấu mà đi chọc chọc nhiễm thất cái đuôi nhỏ hắn một chọc nhiễm thất liền đi phía trước bò hắn liền theo đuổi không bỏ mà lại t r ọ c nhiễm thất sinh khí mà quay đầu hướng hắn ngón tay chi một tiếng dùng móng nuốt đem hắn ngón tay mở ra phát hiện đầy không khai nhiễm thất lại yên lặng mà sau này gì. đại nhân ấu tể là yêu cầu cổ vũ ngài như vậy sẽ làm ấu tể tâm linh đã chịu thương tổn mộ dạ lúc này một con kim loại lòng bàn tay chính phun ra dòng nước ấ m cấp nhiễm thất hong khô trên người m a u nhiễm thất cả người đắm chìm trong dòng nước ấ m bên trong đen bóng đôi mắt thoải mái mà hơi hơi nheo lại giống chỉ lười biếng tiểu miêu hoài qua cười khẽ vươn đầu ngón tay chọc chọc nhiễm thất tức giận gương mặt ta xem nó hảo thật sự tâm linh nên là rất cường đại mới là sáu nhiễm thất lại một ngụm cắn đi lên cho hả giận dùng sức án một móng nuốt còn liều mạng mà c h ụ t phủi hắn đầu ngón tay cặp kia đen bóng đôi mắt mở to đại đại đôi mắt bên trong hiện lên rõ ràng tức giận hiển nhiên là khó thở hoài qua thấp thấp cười hắn kia lạnh lùng không nói cậu cười mặt vốn là ngũ quan cực kỳ xuất chúng này cười nhưng thật ra vì hắn bằng thêm vài phần t a tính làm nhiễm thất trái tim nhỏ bỗng dưng ngừng một phách nàng ngơ ngác mà nhìn hắn đen bóng đôi mắt vẫn không núp n í c hoài h qua chọc hạ nàng đầu cũng không đau hiển nhiên hắn có khống chế lực độ nhưng nói ra nói như cũng là vạn phần bất hảo choáng váng vốn là xấu chỉ số thông minh còn như vậy thấp hẻn như thế nào sống đến bây giờ sáu chi chi chi họ xì chuột ở mồ dạ trên tay loạn nhảy loạn nhảy còn múa may chi trước hiển nhiên là muốn đánh hán hoài qua nhún mày như thế nào muốn đánh nhau đại nhân ngài không thể cấp ấu tể giáo huấn như vậy bạo lực tư duy ấu tể là phải hảo hảo bảo hộ ở ngài khi còn nhỏ tiêm liền không có hảo hảo nhìn ngài làm cho ngài nơi nơi cùng mặt khác ấu tể đánh nhau hiện tại đều không có giống được cùng ngài lui tới tiêm cảm thấy thực đau lòng a Yếm dậy như thế nào sẽ ra ngày thế sẽ ra cơm miệng hoài qua r u mắt kia chỉ ngu xuẩn quý chuột đang dùng móng nuốt che miệng hắn chọc chọc nó trắng non bụng hình cung duyên g i a n g cánh môi khé mở thực vui vẻ cười kia xuẩn dạng hắn ngón tay thật sự quá lạnh bị hắn như vậy một chọc nhiễm thất lập tức che lại chính mình bụng còn chi chi chi mà cùng hắn kháng nghị nhiễm thất bị hong khô sau cả người đều lông xù xù xứng với kia một đôi đen như mực tiểu mắt tròn thoạt nhìn thêm vào đáng yêu mô dạ đem nhiễm thất đặt ở hoài qua trên tay dặn dò mấy trăm lần đại nhân yếm muốn đi vì ngài chuẩn bị đi xuống hội nghị lễ phục ngài phải hảo hảo cùng ngài ấu tể ở chung ấu tể đều là thực đáng yêu sáu vừa nghe muốn cùng thứ này đơn độc ở chung nhiễm thất toàn bộ chuột đều ở chi chi chi kháng nghị hoài qua nghiêng b ể nàng liếc mắt một cái nói n g ư ờ i đ á n g yêu ngươi đã kêu đi lên ta liền không có gặp qua ngươi như vậy không khiêm tôn ấu tể 316 chương 316 tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng 7, 6. nhiễm thất không có lên tiếng mà là trực tiếp xoay người dùng thí cổ đối với hắn mềm xốp da lông theo nàng động tác xét qua h o à i qua lòng bàn tay mang đến hơi ngứa xúc cảm hoài qua sách một tiếng rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì hắn hơi hơi thu nạp lòng bàn tay đem nhiễm thất đặt ở chỉ bên hồ thượng thấp thấp cảnh cáo câu thành thật điểm đừng chạy loạn ngay sau đó hắn cả người liền tiềm nhập đáy nước nhiễm thất ở bên trên chỉ có thể nhìn đến đáy nước một mảnh kim quang lập lòe giống như là mỗi một giọt nước đều bị nhiễm mắt sáng màu sắc thêm vào xinh đẹp vì phòng ngừa nào đó ác liệt nam nhân đột nhiên toát ra tới dọa nàng nhiễm thất yên lặng mà đem đầu rụt trở về ấu tể con nhỏ bất quá trong chốc lát nhiễm thất liền cảm thấy một trận mỏi mệt cứ như vậy ghé vào bên cạnh ao đã ngủ sa hỉ âm bởi vậy nơi này độ ấm so sánh với bên ngoài độ ấm còn muốn tới thấp bởi vậy nhiễm thất ngủ khi theo bản năng mà đem tứ chi x ú c ở bên nhau thoạt nhìn giống như là cái màu trắng lông xù xù cầu hoài qua từ đáy nước t o á t ra đầu tới nhìn đến đó là này phúc cảnh tượng đ ô n g dưng nhiễm thất làm như cảm thấy lanh giống nhau tứ chi x ú c lợi hại hơn làm như muốn đem toàn bộ lọa lộ bên ngoài bộ phận đều chôn ở ấm áp lông tơ nội hoài qua s á c h một tiếng bạch sứ lạnh lùng mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc đốn một hồi lâu hắn mới thấp thấp nói câu hấu tể chính là phiền thoái theo sau đứng dậy thay hai người máy đưa qua quần áo c o n lưng đem bên cạnh ao đang ngủ say hấu tể nhẹ nhàng mà bỏ vào quần áo túi tiền hoài qua mới ra căn cứ môn mộ dạ vừa lúc phủng một thân lễ phục từ bên ngoài trở về nhìn đến chỉ có hắn một cái đang muốn thét chói thai lên ăn hắn c ư nhiên ăn luôn như vậy đáng yêu hấu tể ác liệt hành vi liền nghe thấy hoài qua thấp thấp nói câu c ắ m miệng ngay sau đó mặt vô biểu tình mà ý bảo nó nhìn về phía túi tiền bên trong nhiễm thất đang ngủ say túi tiền cũng đủ đại huống hồ hai bên còn có v à i d ệ t hoàn toàn không cảm thấy lãnh từ phía trên xem đi xuống giống như là hoài qua ở trong túi trang cái màu trắng của len mộ dạ cũng phóng thấp thanh âm đại nhân ngài đợi lát nữa muốn đi hội nghị nghị sự quần áo cho ngài chuẩn bị t ố t sáu không cần Tà xuyên này thân. trả này xuyên qua không đợi nó Hoài đợi toái toái lần ờ i liền này mỗi tháng lệ hành nghị sự hiển nhiên cùng dị vãng phá lệ bất đồng hội nghị các trưởng lao đều chứng kiến một mảng cực kỳ kinh dị hình ảnh nguyên soái đại nhân chỉnh tràng nghị sự xuống dưới đều ở đùa với trong túi ấu tể ấu tể một b ò ra tới hắn liền chậm gì gì mà cho nó ấn trở về ấu tể lại b ò nguyên soái đại nhân lại ấn tuần h o à n lặp lại làm không biết mệnh thật sự là làm cho bọn họ kinh ngạc bởi vì ở bọn họ nhận chi nguyên soái đại nhân cũng không phải là như vậy hảo cùng chi tướng chỗ chính là bởi vì dĩ vã nguy áp quá thịnh thế cho nên chú ý tới hắn mang ấu tể tới hội nghị khi không ai dám đưa ra nghi ngờ cùng khuyên nhủ đại nhân ngài này hấu tể thoạt nhìn thật là không tồi là bỏ si c h u ộ t nghe nói loại này hấu tể diện mạo đáng yêu tính cách thập phần ngoan ngoãn hơn nữa thiện người am hiểu tính x ấ u mắt thấy có cơ hội này những cái đó nghị sự quan nhóm tự nhiên muốn nhiều xun xoe biểu hiện hạ chính mình không nghĩ tới bọn họ nguyên x o á i đại nhân vẫn chưa để ý tới bọn họ ngược lại chọc hạ chính ghé vào túi tiền bên cạnh nhìn qua đã tinh bị lực tẫn cỏ xỉ trột đầu nghe được không lại có người ở khen ngươi có phải hay không thực vui vẻ ba trăm mười bảy chương ba trăm mười bảy tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng tám nhiễm thất cũng không phải rất muốn để ý đến hắn nàng trực tiếp đem đầu chuyển qua đi tránh né hắn đầu ngón tay chính là không xem hắn hoài qua hoàn toàn không màng ở đây chư vị đại thần kinh ngạc ánh mắt hắn chọc chọc nhiễm thất lông xù xù tuyết trắng phía sau lưng ngữ khí nhàn n h ạ t sinh khí liền chưa thấy qua g i ố ngươi n g như vậy tính tình lớn như vậy ấu tệ một ngày còn chưa qua đi nhiễm thất trên người liền bị người nào đó ấn tượng rất nhiều kỳ kỳ quái quái hình dung tử nàng mở to hai mắt nhìn trực tiếp quay đầu đối hắn chi một tiếng tiếng kêu ngắn ngủi mà dồn dập hiển nhiên là ở đối hắn nói cảm thấy bất mãn hoài qua quay đầu vẫn chưa để ý tới những cái đó các trưởng lao khó có thể tin ánh mắt cùng muốn nói lại thôi mà biểu tình mà là quay đầu đối một bên trở phân phó người máy nhàn nhạt nói lấy điểm hạt dưa cho ta ngay từ đầu mọi người còn chưa phản ứng lại đây người máy nhưng thật ra trước dùng máy móc gâm lập tức trở về câu t ố t nguyên soái đại nhân cái này người máy là chuyên môn cung cấp nhàn khi ẩm thực bởi vậy vô luận là cao đẳng hoặc là cấp thấp đồ ăn nó đều có việc trước dự trữ ngay sau đó cái kia người máy bụng khai một cái khẩu nó kim loại tay hướng bên trong cầm một bao trong suốt túi chân không đóng gói hạt dưa ra tới loại này đóng gói túi là từ t ạ m tề n g ư ờ i tinh thượng một loại kháng ăn mòn kháng oxy hóa đặc thù tài liệu cấu thành dùng này đóng gói túi bao vây đồ ăn có thể đem này gửi vài thập niên đều sẽ không hư thối nó đem đóng gói túi mở ra trải qua một ít đặc thù xử lý sau mới đưa hạt dưa ngã vào đ ể tam chỉ kim loại trên tay không hộp sắt Loại lại, hoặc bảo đại tài này nhưng phóng nhỏ hơn nữa còn tùy hộp chất thù, thu thể sắt cực đặc có kỳ đảm một loạt động tác bất quá trong trước mắt này đó là khoa học kỹ thuật cực nhanh phát triển mang đến tiện lợi hoài qua tế bạch đầu ngón tay méo lên một viên hạt dưa nhưng mày lại nhũ chặt hiển nhiên đối loại này cấp thấp đồ ăn vẫn là có chút kháng cự hắn đem hạt dưa tiến đến nhiễm thất mũi gian hỏi còn sinh khí sao nhiễm thất thực kiên định mà đem đầu quải hướng bên kia nhưng c h ó c mũi lại giật giật ánh mắt cũng có chút mơ hồ không chừng n à n g không ăn hoài qua cũng không bắt buộc chỉ là d â y tiếp theo hắn cô ý cơ cơ hộp sát bên trong hạt dưa lẫn nhau va chạm khiến cho sàn sạt thanh cùng với kia mê người mùi hương quả thực chính là đang ép bách nhiễm thất đi vào khuôn khổ hamster là không thể cự tuyệt hạt dưa đây là nhìn đến đồ ăn bản năng bọn họ không chỉ có không cự tuyệt còn sẽ nhiều lấy mấy cái chứa đựng ở miệng họ x ì chuột cũng là giống nhau căn bản vô pháp kháng cự hạt dưa dụ hoặc lực nhiễm thất lúc này tự nhiên là hận không thể lập tức nhảy vào cái kia hộp sát ngâm mình ở hạt dưa tắm c h u n g vì thế hoài qua lay động là lúc nhiễm thất đen bóng đôi mắt trộm mà hướng hắn cái kia phương hướng liếc mắt một cái còn giật giật miệng nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nghiễm nhiên bất động trinh l i ệ dạng hội nghị đại thần trung cũng không thiếu nguyên hình là quý chuột loại nghị sự quan nhìn đến hoài qua trong tay hẳn dưa bọn họ đôi mắt tự nhiên cũng sáng lên chỉ là ngại với hoài qua quanh thân khó có thể sống chung lạnh n h ạ t khí tràng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn mở miệng muốn một viên cũng không dám bọn họ cũng không khuyết thiếu đồ ăn chỉ là nhìn đến hạt dưa nhìn đến đồ ăn liền hai mắt mạo quang đây là bọn họ còn chưa có ý thức khi bản năng phản ứng tựa như bọn họ ai ở dòng dọc thượng chạy vội chẳng sợ hiện tại biến thành người bọn họ mỗi ngày còn sẽ biến trở về nguyên hình đi dòng dọc thượng chạy thượng một hồi đây là thuộc về bọn họ loại này động vật bản năng hoài qua đem hộp sắt cái khởi thở dài làm như rất là tiếc nuối bộ dáng xem ra ngươi cũng không thích cái này kia ba trăm mười tám chương ba trăm mười tám tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng chín lạch cạch hoài qua lời còn chưa dứt một con tuyết trắng m a u nhung quý chuột mở to đen bóng m ắ t nhỏ dẫm lên cánh tay hắn vẫn luôn bỏ tới rồi hắn mu bàn tay theo sau nhẹ nhàng một phát cùng với lạch cạch một tiếng nó tứ chi chặt chẽ mà lay thiết cái tuyết trắng mềm xốp lông tóc hạ một đôi đen bóng đôi mắt giống như vô tội mà nhìn sớm đã mơ ước này phân đồ ăn các đại thần nhiễm thất trong lòng lại một trận ảo não quá mất mặt nga không ném chuột ở nàng còn chưa tới kịp tự hỏi thân thể liền không tự chủ được mà phát tới làm ra nhất thành thật phản ứng nhìn ghé vào thiết đắp lên quý chuột hai chỉ móng nuốt đều ở bù mặt hiển nhiên là ở vì chính mình hành động cảm thấy hối hận hoài qua cười khẽ chọc chọc nàng đầu không tức giận nhiễm thất mới mặc kệ hắn nàng dùng hai chỉ móng nuốt tưởng đem thiết cái mở ra n g ư ờ i hà sức lực quá tiểu như thế nào cũng bệ bất động theo sau nàng mở to đen bóng đôi mắt hướng hoài qua chi một tiếng hết sức lấy lòng thậm chí ngoan ngoãn hai chỉ lông xù xù lỗ thai đều giật giật thêm vào thảo hỉ hoài qua làm sao không biết nó tiểu tâm tư hắn ánh mắt lạnh lạnh mà nói ngày thường đối ta xa cách hiện tại có cầu với ta nhưng thật ra ngoan thực tuy là nói như vậy trên tay vẫn là đem hộp cấp n h i ệ m thất mở ra n h i ệ m thất còn chưa phản ứng lại đây là lúc hộp sắt bị phóng đại chút theo sau n h i ệ m thất bị hoài qua ném vào hộp sắt nội tới một hồi hạt dưa tắm vui sướng rất nhiều không nghĩ tới hoài qua lại đem hộp sắt đắp lên n h i ệ m thất sốt ruột mà đang muốn lên tiếng không nghĩ tới đắp lên hộp sắt sau như cũ có thể hô hấp hơn nữa nội bộ một mảnh sáng sủa ngay cả hạt dưa bộ dáng đều có thể xem rõ ràng nhiễm thất ngược lại bình tĩnh ở túi tiền ngốc cũng là ngốc tại đây ngốc cũng là ngốc hiển nhiên này đãi ngộ ít nhất so cái gì đều không có túi tiền tốt hơn quá nhiều ấu tể sinh hoạt đó là ăn ngủ ngủ ăn vừa mới ngủ một giấc nhiễm thất vừa v ẫ n cảm thấy có chút đói cảm khái khoa học kỹ thuật như thế phát đạt rất nhiều nàng lập tức bế lên một viên hạt dưa ăn lên nhiễm thất ở hộp s ắ t nội cũng không thể nghe được bên ngoài thương nghị sự h ư ớ n g bọn họ yêu cầu thương nghị đều là liên quan đến đế quốc nặng nhất đại nhất mịt m ở sự kiện cho dù là ngây thơ ấu tể cũng hoàn toàn không có thể b ằ n g tính vì ngăn chặn cơ mật tiết lộ nguy hiểm ngay cả không cẩn thận nghe được bọn họ thương nghị người đều phải bị xử tử đây cũng là hoài qua đem hắn ấu tể nhốt ở hộp s ắ t nội nguyên nhân hắn tự nhiên có thực lực có thể bảo hạ nó nhưng nó ngày sau nhất định muốn đi đế quốc học viện nguy hiểm tự nhiên khó lòng phong bị dứt khoát từ căn bản giải quyết vấn đề nhiễm thất còn không biết chính là hoài qua đem nàng nhốt ở hộp sắt nội sau ở hộp sắt ngoại không biết ấn cái gì đột nhiên đen nhánh thiết cái nháy mắt trở nên trong suốt nói cách khác nhiễm thất ở bên trong vui sướng mà ăn hạt dưa bộ dáng hoài qua bên ngoài có thể xem rõ ràng mà nhiễm thất ở hộp sắt nội trừ bỏ một mảnh sáng sủa lại nhìn không thấy bên ngoài sự vật càng không thể có thể biết được nàng này phúc trầm gì gì mà ăn tương đã bị người thu hết đáy mắt nhiễm thất ăn hạt dưa phương thức rất đơn giản nàng vẫn là ấu tể mà thế giới này hạt dưa so nàng tưởng tượng tới lớn hơn nữa nhưng cũng càng thêm mỹ vị nàng chỉ có thể giống người giống nhau ngồi ở hạt dưa thượng h a y chỉ móng vuốt ôm một cái hạt dưa vùi đầu liền g ả m hoài qua từ thượng đi xuống xem cũng chỉ có thể nhìn đến hắn ấu tể bay nhanh địa chấn miệng đầu một chút một chút kia hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm hạt dưa đen bóng mắt nhỏ còn liên tục c h ớ p chớp toàn bộ chuột đều có vẻ xuẩn xuẩn rồi lại có loại nói không nên lời đáng yêu đột nhiên gian hoài qua khỏe miệng d ạ n g khởi một mặt cười thực đạm nhưng đủ để chứng minh hắn lúc này không tồi tâm tình giữ một con lấu tể tựa hồ cũng không chán ghét sáu ba trăm mười chín chương ba trăm mười chín tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng mười nhiễm thất ở hộp sắt nội chỉ chốc lát liền đem hạt dưa tiêu diệt hơn phân nửa từ hộp sắt trung ra tới khi trên tay nàng còn ôm một viên hạt dưa nhìn đến hoài qua nhìn qua nhiễm thất theo bản năng mà đem hạt dưa giấu ở phía sau một đôi đen nhánh mắt nhỏ chừng đại đại còn thực vô tội mà hướng hắn chấp trước mắt đồng thời chóp mũi khẽ nhúc ních thoạt nhìn hết sức ngoan ngoãn ta không đoạt ngươi lại đây hoài qua trên tay chính cầm m ổ dạ đưa qua thúc đẩy tề lần trước nhiễm thất bị hồ vẻ mặt căn bản không uống đến nhiều ít chứ bỏ tự thân tư chất ngoại thúc đẩy tề phẩm chất càng cao uống càng nhiều ấu tể biến thành người thời gian cũng liền càng đ o ạ n không thể nghi ngờ hoài qua trên tay thúc đẩy tể nhất định là tốt nhất chỉ là nhiễm thất phía trước uống như vậy một chút còn xa xa không đủ bởi vì người nam nhân này nhiều lần ác liệt đê tiện hành động nhiễm thất trung quy vẫn là không yên tâm nàng thừa dịp hoài qua không chú ý thời điểm đem trên tay hạt dưa trộm giấu ở hộp sắt mặt sau hết thảy đặt thỏa đáng sau nàng mới bước hai chỉ chân ngắn nhỏ chạy hướng hoài qua theo nhiễm thất chạy vội biên độ nàng mặt sau lông xù xù cái đuôi còn nhảy dựng nhảy dựng mặc danh mà có điểm xuẩn manh hoài qua nhìn thoáng qua nàng kia biệt nữ đi đường tư thế đang muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói hắn đem thúc đẩy tề ngã vào một cái thấp bé đồ đượng nội ngữ khí nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc uống nếu là như thế này còn uống không đến ta đại khái muốn đi đế quốc bảo hộ hiệp hội cho ngươi xin một cái t ả n trướng ấu tể bảo hộ nhiễm thất một hồi lâu mới phản ứng lại đây hắn nói chính là có ý tứ gì đế quốc đầy hứa hẹn chuyên môn chặt đ ứ t chân động vật cung cấp vật chất tinh thần chờ một loạt bảo hộ thi thố hoài qua này một phen lời nói rõ ràng chính là ở trào phúng nàng chân đoàn cùng chặt đ ứ t chân động vật giống nhau đốn thật lâu sau nhiễm thất cuối cùng vẫn là quyết định dùng mông đối với hắn nhưng mà phiền thoái lại tới nữa lần này là có thể uống đến nhưng bởi vì thân thể quá tiểu đồ đựng quá lớn mà hai chỉ móng nuốt lại quá mức thật nhỏ căn bản phùng không d ậ y nổi thuốc đầy tề bởi vậy nhiễm thất vì có thể uống đến thuốc đầy tề chỉ có thể dùng hai chỉ móng nuốt đỡ đồ đựng bên cạnh đem mặt đi xuống d u ô i uống là uống tới rồi nhưng lại bị hồ vẻ mặt nhiễm thất ngẩng đầu khi không chút nào ngoài ý muốn lại nghe được nào đó ác liệt đến cực điểm nam nhân trào phúng thanh mưa móc đều dính còn cấp lông tóc bổ dưỡng h ạ liền chưa thấy qua ngươi ngu xuẩn như vậy lại ái mỹ ấu tệ nhiễm thất bị hồ v ẻ mặt đôi mắt đều không mở ra được không để ý tới hắn châm t r ọ c ngược lại múa may đôi tay chi chi chi mạt ê ơ hoài qua tiếp nhận mồ da đ ể đi lên ớt bố thấp thấp nói câu b u ồ n đã chết nhưng trên tay vẫn là dù ngớt bố tinh tế mà cho nàng xoa đôi mắt đôi mắt bế khẩn đến lúc đó lộng tới bên trong mụ ta liền thật sự muốn đi cho ngươi lộng cái tàn trướng chứng minh rồi ta nhưng không nghĩ có cái tàn tật ấu t h ể cả khuôn mặt đều bị lau khô sau nhiễm thất chậm rãi mở bừng mắt chỉ là đôi mắt còn có chút hồng hồng thoạt nhìn cực kỳ hủy khuất như là muốn khóc ra tới giống nhau còn chưa tới kịp phản ứng trong lòng ngực liền bị tắc một viên hạt dưa nhiễm thất ngơ ngác mà nhìn mắt trên tay hạt dưa phản ứng đầu tiên cũng không phải ngẩng đầu đi xem hoài qua mà là nhìn về phía hộp sắt cái kia phương vị quả nhiên nàng giấu ở kia hạt dưa không thấy sáu hoài qua xem nàng một bộ n g c dạng cười nhạo thanh ngươi có phải hay không cho rằng tàng thực hảo sáu lớn lên cao hảo không d ậ y nổi nga nhiễm thất tiên h lặng mà bồi quá thân cho hoài qua một cái trầm mặc phía sau lưng theo sau nàng ôm hạt dưa ngồi dưới đất vùi đầu gạm giống như là không nghe được hắn vừa mới lời nói lại đây ba trăm hai mươi chương ba trăm hai mươi vì x a n h thêm c ả n g tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng mười một hoài qua vừa dứt lời n h i ệ m thất ôm hạt dưa móng nuốt theo bản năng mà khẩn hạ nàng vẻ mặt ngây thơ tiểu tâm mà quay đầu phát hiện hắn đối diện mùa dạ hẳn là không phải ở cùng nàng nói chuyện theo sau lại vùi đầu gặm hạt dưa đột nhiên gian nàng liền chuột mang hạt dưa đều bị một con trắng non thon dài tay cấp nắm lên hoài qua đem dẫn theo n h i ệ m thất sau cổ nhìn ôm hạt dưa hai mắt m ở mịt nàng n h ư ớ n g mày nói điếc sáu n h i ệ m thất cuối cùng không thể nhịn được nữa trực tiếp đem trên tay gặm một chút hạt dưa ném tới trên mặt hắn còn múa may hai chỉ ngắn ngủn móng ướt chi chi chi mà hướng hắn kêu hiển nhiên thập phần bất mãn hoài qua làm như không dự đoán được nàng dám làm như thế lại là bị ném vội vặn hắn nhưng thật ra không sinh khí mà là dùng một cái tay khác chỉ điểm gọt d ư a thất chót m ũ i đông lạnh nhiễm thất sau này co rụt lại sách tính tình còn không nhỏ mộ dạ lúc này chính cầm một cái loại nhỏ cùng loại ống dẫn đồ vật lại đây nhìn đến bọn họ hỗ động đôi mắt t r ỗ lóe lóe máy móc gâm hưởng khởi nhìn đến các ngươi ở chúng tốt như vậy tiêm cũng liền an tâm rồi nhiễm thất hoài qua sáu hoài qua không coi đáp lời hắn từ mổ giả trong tay lấy quá dẫn lưu quản đem ống dẫn một bên đặt ở đồ đ ự n g nội bên kia đối với nhiễm thất miệng nếu là lại hồ vẻ mặt ta liền đem ngươi trên mặt mao đều cạo quang làm ngươi biến thành một cái tiểu trọc c r ư ợ t nhiễm thất lần này nhưng thật ra không cùng hắn so đo liền ống dẫn một chút mà ở uống thuốc đầy tề kia ôn thôn bộ dáng đen bóng trong mắt cùng kia phình phình hai má có vẻ đặc biệt đáng yêu làm người không cấm mà tưởng chọc một chọc trên thực tế hoài qua xác thật là như thế này làm bất quá hắn chọc chính là nhiễm thất mau m a bụng nhiễm thất nghiễm nhiên bất động vẫn luôn dùng móng vuốt chụp bay hắn đầu ngón tay ngoài miệng như cũ ôn thôn mà uống thuốc đầy tề hoài qua cũng không n h trí như là ở đ ầ u nàng chơi nàng một phách hắn liền triệt bởi vậy nhị đi nhiễm thất nhưng thật ra không chụp đến hắn vài lần ngược lại còn hao phí không ít sức lực mộ dạ lo liệu ấu tể yêu cầu càng nhiều con hái mạnh mẽ mà đem nhiễm thất giường đặt ở hoài qua phòng hoài qua giường là lệnh vô cùng tạm t ế ngươi tinh thượng lớn nhất một khối đặc chế nguồn năng lượng thạch công hiệu kỳ nhiều thậm chí một tiểu khối là có thể bổ sung đế quốc tinh hạng nguồn năng lượng tiếp viện nhiều lần có người ra số tiền lớn tưởng cùng hoài qua mua sắm một tiểu khối nhưng lại đều bị hoài qua từ chối còn tặng kèm một đống châm trọc từ đây càng ngày càng ít người nhắc tới việc này lại có càng ngày càng nhiều người ở phòng đoán hoài qua chiếm cư lớn như vậy một khối nguồn năng lượng hay không có điều ý đồ hay không sẽ đối đế quốc tạo thành nguy hại nhưng hiển nhiên bọn họ đều suy nghĩ nhiều hoài qua không bán nguyên nhân bất quá là bởi vì này khối nguồn năng lượng thạch thấu lạnh bất đồng với máy móc điều t r í độ ấm mà là từ đến ngoại đều lộ ra một cổ thực thoải mái lạnh lẽo vì thế liền bị hoài qua p h i phạm của trời mà coi như giường mô gia hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này vì thế nó chế tắc một cái có thể điều tiết độ ấm giường có điểm cùng loại với cổ làm tinh thượng cấp ấu tể nôi liền như vậy đặt ở hoài qua trên giường mỹ rằng kỳ danh ấu tể đều là muốn cùng phụ thân ngủ nhiễm thất tự nhiên có chút không đồng ý nhưng nàng chi lại lớn tiếng c ũ ngày bất quả l bị bởi cho rằng quá mức phấn, làm cho hoài qua chợt chợt chợt vài thanh, cuối cùng cưng thạch hưng phấn, hoài thanh, như miễn cưỡng mà, đáp ứng rồi đại khái rằng trợt trợt trợt giống miễn ứng nguồn năng lượng quá qua sáu. u đáp làm mà, là vài rồi Đại vì d ê n nhiễm cớ, h t ấy t thành thời ít nhất thời gian đều phải 3 tháng, tới biến buồn người gian đại đại lại, gian phải xinh xinh mà ngắn lại tới rồi ngắn nàng ngạnh ngắn n mà à g đều Ngày ấy sáng sớm hoài qua vừa mở mắt liền nhìn đến chính mình trong lòng ngực nằm một cái tóc đen cọc e o cả người trần như nhậu nữ anh ngũ quan cực kỳ tinh xảo chỉ là nàng trên mặt lộ da xanh tím môi còn ở r u n r u n rõ ràng bị đông lạnh không nhẹ ba trăm hai mươi mốt chương ba trăm hai mươi mốt tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng mười hai giải đáp nghi vấn không có nghi vấn nhảy quá một nữ anh là bởi vì nữ chủ hiện tại vẫn là ấu tể nguồn năng lượng thạch làm nàng trước tiên biến thành người giống nhau ít nhất ba tháng động vật trưởng thành nhanh chóng mỗi cái động vật trưởng thành chu kỳ không giống nhau ba tháng trên cơ bản chính là tiểu h ả i tử tư liệu hamster hai tháng thành niên cho nên mặt khác gấu tể thành nhân đều không phải trẻ con hai nữ anh có trường tóc không khoa học t ố t hỏi một câu thú biến thành người khoa học không cần song tiêu a các n g ư ờ i nữ chủ không phải thai sinh nàng là thú biến tới thú có lông tóc a a a hơn nữa nàng lại không phải mới sinh ra liền biến thành người mới sinh ra động vật cũng là không có lông tóc nữ chủ trở thành quý chuột có hơn mười ngày lông tóc đều dài quá cho nên nàng biến thành trẻ con là có tóc tư liệu trẻ con chỉ một tuổi dưới bạo bạo vốn di tính toán mặt sau viết quá nhiều người hỏi sáu hoài qua đứng dậy đang muốn đem cái này lai lịch không do nữ anh ném văng ra ngay sau đó ở trên giường thoáng nhìn nào đó ấu tể rách nát giường lại nhìn mắt trên tay nữ anh cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hắn ấu tể biến thành người sự thật hoài qua ở trên chiến trường giết địch vô số ngày thường cũng chưa bao giờ tin quá nhân quả luân hồi báo loại chuyện này từ hắn ấu tể biến thành người ngươi lại khóc tin hay không ta đem người ném văng ra hoài qua cười lạnh trong mắt toàn là mỏng lạnh như vậy lãnh đạm vạn phần biểu tình làm hắn kia vốn là lạnh lùng khuôn mặt càng tăng vài phần huy áp cảm giác gáp bách mười phần nhiễm thất đen bóng đôi mắt nhìn hắn một cái khóc lớn hơn n ử a thanh hoa ô ô ô sáu nàng một bên dùng mập mạp tay nhỏ lau nước mắt một bên khóc hoa lê dính hạt mưa thở hồn hện liền tính là làm như vậy cố tình còn có loại nói không nên lời đáng yêu mộ dạ vừa nghe đến tiếng khóc lập tức trượt lại đây đại nhân tiêm cùng ngài nói qua không cần khi dễ hấu tể bọn họ khóc lên ba ngày ba đêm đều dừng không được tới hiện tại nhưng như thế nào cho phải x ấ u nhiễm mang thù thất nghe vậy khóc lợi hại hơn thậm chí còn đánh lên cách sáng nay nàng vừa tỉnh tới liền ở một cái ấm áp vật chứa nội tứ chi không hề ngắn nhỏ ngược lại trở nên thịt đô đô trên người nàng trần như nhộng mà vật chứa ngoại cái kia ác liệt độc miệng nam nhân chính diện vô biểu tình mà nhìn nàng tưởng tượng đến này nhiễm thất trong lòng liền nghẹt khuất bị nhìn đến liền tính cố tình nam nhân kia còn vạn phần ghét bỏ địa điểm bình câu thật béo như vậy sẽ có n g ư ỡ i như vậy béo h ấu tề sau nhiễm thất rốt cuộc chạy thuộc về h ấu tề độc hữu quyền lợi không màng tất cả khóc nghe tiếng khóc liên tục không ngừng hoài qua dựa ở bên cạnh bàn mày nhíu chặt vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng phảng phất gặp so trung tộc tinh linh tộc xâm lấn tới càng vì khủng bố sự tình ấu tể như thế nào có thể như vậy phiên sáu cho ngươi đừng khóc hoài qua đem chứa đầy hạt dưa hộp sắt ngạnh đưa cho nhiễm thất nhiễm thất đốn hạ đình chỉ khóc thút thít một đôi đen nhánh hàm chứa hơi nước mắt to t r ớ c một hồi lâu nhìn rút nhỏ hộp sát bẹp bẹp miệng lại khóc lên hộp sắt r ú t nhỏ còn thừa hạt dưa tự nhiên có thể bỏ thêm vào mãn toàn bộ hộp vì thế nhìn qua liền như là rất nhiều bộ dáng nhưng nhiễm thất nơi nào là dễ dàng như vậy lừa nàng hiện tại còn ở trẻ con thời kỳ nói chuyện đều không nhanh nhẹn khóc nhưng thật ra rất lưu xương sáu đúng vậy thế giới này nhiệm vụ thực chỉ một chính là không thể h ó c nàng ở thế giới này là bỏ xi、si、chuột nàng liền nhất định là bỏ xi、si、chuột nàng hiện tại là trẻ con vậy nhất định phải làm trẻ con mới có thể làm sự tình đối này nhiễm ảnh hậu thất to vẽ không hề áp lực hoàn toàn có thể khống chế còn không phải là khóc sao khóc cái ba ngày ba đêm cũng không có vấn đề gì mộ dạ lúc này cầm một cái nhìn qua rất cao quả nhiên dược tề đi lên nó hoạt đến mày nhũ chặt sắc mặt tối tăm hoài qua trước mặt đại nhân ngài trên người kháng độc dược tề sắp mất đi hiệu lực kiêm hoài i tại lại giúp ngài điều ệ n một chế h k ả n hãng tính dung có phục độc dịch, thể khẩu l ba ba quả hương h ngọt. vị, tắc o à qua nhìn mắt còn nước nở ấu tể rũ xuống mắt thật dài nồng đậm lông mi che đậy ở hắn đôi mắt làm hắn vốn là lãnh lạnh sườn mặt nhiều thêm vài phần thần bí khó lường hắn buồn bã nói trước không uống chờ độc chết ta ấu tể lại nói hoài qua thân là đồ tạm kéo g i a tộc duy nhất một cái vàng dòng rán độc cả người đều mang theo kịch độc những người khác dùng kháng chất độc hóa học mới có thể tiếp xúc hoài qua mà nhất nhất lao vĩnh giật biện pháp đó là làm hoài qua ăn vào kháng chất độc hóa học chống cự tự thân độc tính nhưng kháng chất độc hóa học đều là có dược hiệu thời hạn bởi vậy mỗi cách một đoạn thời gian hoài qua đều phải uống kháng chất độc hóa học hắn giống như bình đạm kỳ thật đe dọa ý vị mười phần lời nói vừa ra nhiễm thất lập tức liền không khóc chỉ là hai chỉ đen bóng mắt to hàm chứa hơi nước thân thể còn nhất chịu nhất chịu thoạt nhìn hết sức đáng thương ba trăm hai mươi hai chương ba trăm hai mươi hai tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng mười ba phòng trong khắp nơi lộ ra chiếu sáng trong suốt lang quang sân đến hắn màu da càng thêm trắng non trong suốt hoài qua mặt vô biểu tình mà nghiêng đầu nhìn nàng n h ư ớ n g mày ngự khí nhàn nhạt, nhạt không khóc nhiễm thất bẹp bẹp miệng một đôi đen như mực đôi mắt chớp nước mắt đem nàng cong vút lông mi nhiễm càng vì đen nhánh giống như một đôi phát phi cánh bướm sóng khác không khóc tự nhiên là mệnh quan trọng sáu hoài qua trực tiếp đem thuốc thử uống một hơi cạn sạch vừa lúc lúc này gia đình người máy chính bưng một chén ấu tể dinh dưỡng dung dịch đến hắn trước mặt hoài qua rũ mắt nhìn mắt mày n í u lại còn muốn ta uy mộ dạ theo sát sau đó đại nhân im là t ư ở n g uy như vậy đáng yêu hấu tể lạp chính là nàng thoạt nhìn hảo tiểu nga im sợ l ộ n thương nàng nga nha ngươi nhìn xem nàng kia đôi mắt liền giới ai người người như đáng rằng này lớn chưa có thấy thế qua tể Tuy thuật ấu vậy yêu sáu. mà hoài qua từ trước đến nay độc lai、like、độc vãng từ ấu tể thời kỳ bên người liền chỉ có một đám người máy trước mắt v y ấu tể cái này công tác tự nhiên là giao cho hắn tương đối thỏa đáng hoài qua nhìn thoáng qua còn ở nhất t r i ệ u nhất t r i ệ u nhiễm thất đôi mắt hiếm lại hừ lạnh ái khóc bao lại đây nhiễm thất trong mắt xoay chuyển bẹp bẹp miệng hoa một tiếng lại khóc ra tới nước mắt nói rất liền rớt bả vai run lên run lên nhìn đặc biệt bi tráng đáng thương mộ dạ nhưng thật ra ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi trong ánh mắt quang trợt lóe trợt lóe đại nhân ngài ấu tể thoạt nhìn trí lực rất cao a thật là cái đáng yêu ấu tể hoài qua cười lạnh sắc thật là thông minh biết hắn uống xong rồi rực tể lại khóc thượng đột nhiên gian hoài qua mặt vô biểu tình mà lấy ra giống nhau loại nhỏ c h ị m trạng màu đen vật thể không biết hắn ấn cái gì vốn là một tiểu cái vật thể chậm dại biến thành hoài qua bàn tay như vậy lại hắn đùa nghịch một hồi sau đó đem kia vật thể đối với chính khóc lóc nhiễm thất cười lạnh thanh tiếp tục khóc tốt nhất dùng sức khóc miễn cho những người khác không biết n g ư ờ i là cái ái khóc xấu hề hề ấu tệ k i a vật thể là một loại cùng loại với ghi hình nghi một loại đồ vật quay chuột sau liền có thể liên tiếp trí não phát đến trí não trên mạng đi cung toàn thế giới tại tuyến người quan khán tuy rằng hoài qua không có nuôi nâng quá ấu tệ nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không một ít bình thường vừa đe dọa vừa rụ rỗ nhiễm thất lau một phen nước mắt ngay sau đó nhìn hoài qua chớp chớp mắt tuy rằng còn có chút nhất chịu nhất chịu nhưng thật sự không khóc nếu là n à y phúc xấu dạng bị người khác nhìn đến nhiễm thất đều cảm thấy nàng chính mình có thể đi chết vừa chết đến lúc đó đi ở trên đường người khác đột nhiên vỗ nàng bả vai nói hắc ngươi có phải hay không chính là trí não trên mạng cái kia thực xấu ấu tệ nay liên phi thường xấu hổ nhìn nàng không khóc hoài qua ngược lại x á c h một tiếng hiển nhiên thập phần ghét bỏ nàng này phúc gió chiều nào theo chiều ấy bộ dáng hắn lấy quá dinh dưỡng dung dịch hơi hơi cong lưng dùng tia h muỗng một m u i nguy đến nhiễm thất bên miệng ngự khí nhàn nhạt ăn hoài qua trên tay trang dinh dưỡng dung dịch chén cùng tia h là sớm đã đi hướng hủy diệt cổ làm tinh thượng cận tồn dụng cụ từ đế quốc nữ vương tặng cho nay chén chỉnh thể trình đỏ như máu loại này yêu diễm màu sắc cùng với tuyệt vô cận hữu danh hào đủ để cho này chén bị mọi người mơ ước thận không thể đem này đồ cổ cầm đi cất chứa bởi vì ấu tể dinh dưỡng dung dịch quá mức s ệ n sệt mà nhiễm thất lại quá tiểu căn bản không có biện pháp dùng dẫn lưu quán hút mộ dã liền tùy tiện tìm cái bị hoài qua tùy ý vứt bỏ chén cùng tỉa tham khảo t r ư ớ c kia cổ làm tinh thượng nuôi nấng ấu tể c h i thức tới nuôi nấng nhiễm thất rốt cuộc hiện tại thế giới đều không có so nàng càng tiểu nhân thành hình ấu tể 323 trường, 323 trường tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng m ư hoài qua đen nhánh sâu thẳm đôi mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc lại m ặ c danh có cổ âm trầm nguy hiểm ý vị hắn dụ mắt trong mắt thần sắc mền đi hơn phân nửa biểu tình càng là gợn sóng bất kinh cổ tay háo van đến khuỷu tay lộ ra vân ra cân xứng tràn ngập lực lượng cảm gia thịt liền chỉ cần như vậy một cái đơn giản không lưng tư thế lại hôn loạn một loại nói không nên lời l ư ỡ i biếng t h a n h lãnh loại này nam nhân liền chỉ cần chỉ xem bề ngoài đều đủ để lệnh nhân tâm giật mình lại tâm sợ ước chừng là hoài qua dáng vẻ này quá mức lánh lệ nhiễm thất khó được không làm yêu ngược lại ngoan ngoãn mà há muộm ngậm lấy tỉa nhân bị nguồn năng lượng thạch xúc tiến thành hình nhiễm thất hiện giờ vẫn là một bộ ấu tể hình thái liền hàm răng đều không có mấy viên có thể nói thượng là thế giới này nhỏ nhất ấu tể giống nhau ấu tể thành hình ngày thứ ba đều có thể đi đế quốc học viện học tập nhưng mà nhiễm thất hiện giờ quá mức cấu tiểu hiển nhiên còn cần nhiều chiếu cố chút thời gian nàng một ngậm lấy thìa hoài qua tay liền thuận thế hướng lên trên khuynh nàng còn không kịp ướt ấu tể dinh dưỡng dung dịch một chút liền nhét đẩy nhiễm thất miệng làm cho hai má phình p h ì n h vốn là có điểm trẻ con phì trắng non khuôn mặt bị phồng lên làn da càng là vô cùng mịn màng làm người nhịn không được cắn thượng một n g ụ m mộ dạ ở một bên nhìn không c o r a tiếng chỉ là trong ánh mắt quang chớp động càng nhanh uy thất thất tám tám hoài qua tiếp nhận mổ dạ đưa qua ướt bố cấp nhiễm thất sát miệng nhiễm thất toàn bộ hành trình đen bóng đôi mắt liên tục c h ớ p chớp chỉ là ánh mắt t ă n g d ã nhìn qua làm như muốn ngủ bộ dáng hoài qua cho nàng sát xong miệng n h é o một phen nàng trơn trượt kiều nộn gương mặt nhàn nhạt nói trước đ ừ n g ngủ nhiễm thất chậm rãi mở mắt ra tay nhỏ che miệng đánh cái nho nhỏ ngáp trong mắt bịt kín sương ngủ nhìn qua phá lệ vô tội ngây thơ hoài qua đem ống tay á o liễm hạ con lưng trực tiếp bế lên nàng theo sau vào một cái dụng cụ trải rộng nhà ở mộ dạ đi theo phía sau một đôi mắt lóe á lóe trong miệng còn l ạ i nhải đại nhân là phải cho ấu tể đăng ký thân phận sao ngài ấu tể nhất định là toàn thế giới đáng yêu nhất ấu tể đến lúc đó sợ là sẽ có rất nhiều giống được tranh nhau cướp muốn đâu sáu hoài qua rũ mắt nhìn mộ dạ khoe miệng chầm rãi gợi lên một mặt cười lạnh bọn họ dám nhiễm thất như là muốn nói chút cái gì chỉ là vừa mở miệng chỉ có thể phát ra phát a thanh âm hoàn toàn làm người nghe không hiểu hơn nữa cùng với nàng mở miệng bên miệng nước miếng cũng chậm rãi trượt xuống xem đến hoài qua trên trán gân xanh nhảy dựng nhảy dựng cơm i ệ n g hoài qua thấp mắng thanh thanh âm không lớn lại mạc danh mà nguy hiểm trong khoảng thời gian ngắn mộ dạ cùng n i ễ m thất đều thu thanh mắt thấy n i ễ m thất nước miếng liền phải theo cằm chảy xuống đến hoài qua cánh tay thượng mộ giả chạy nhanh tiến lên cấp nhiễm thất lao hạ miệng nhân hoài qua chính đi tới lộ thế cho nên lực độ vẫn chưa khống chế tốt cũng liền như vậy một chút nhiễm thất cánh môi liền bị ma đỏ bừng đỏ bừng trong mắt một chút liền mạo thượng sương mù hoài qua ngay sau đó dừng lại nhìn nhiễm thất nhân đau mà nổi lên sương mù đôi mắt cùng với kia kiểu nộn đỏ lên cánh môi đôi mắt sâu thẳm đen tối khó phân biệt cảm xúc một hồi hắn nâng lên hơi lạnh đầu ngón tay ấn nhiễm thất cánh môi lạnh băng độ ấm một chút rơi chậm lại cánh môi thượng đau đớn hảo điểm nhiễm thất che hơi nước đôi mắt chớp chớp đột nhiên cảm thấy người nam nhân này cũng không như vậy chán ghét nhưng mà giây tiếp theo liền nghe thấy nam nhân nhàn nhạt mang theo c h à o ý thanh âm lên đỉnh đầu vang lên sách thật yếu ớt sáu ta quyết định thu hồi vừa mới cái kia ý tưởng ba trăm hai mươi bốn chương ba trăm hai mươi b ố tinh tế thu thế nguyên soái đại nhân chậm một chút sủng 15. hoài qua đem nhiễm thất đặt ở một chỗ dụng cụ trước máy móc lập tức giả quét nhiễm thất thân thể tin tức nhất xuyến xuyến số liệu đột nhiên nhảy lên ở màn hình thượng hoài qua ngay sau đó ở cao làm bản thượng điều chỉnh thử nhiễm thất trước mắt ở thế giới này xem như không hộ khẩu tương đương với cái gì tin tức đều không có một người chỉ có động vật biến thành người đế quốc mới có thể yêu cầu nhất định phải đăng ký tin tức nhập đế quốc hồ sơ để bảo hộ cùng quản lý giai đoạn trước hết thảy đều thực thuận lợi thẳng đến tên một lan xuất hiện khi hoài qua nhún mày vốn định tùy tiện đánh cái tên đi lên ngẫu nhiên c ú i đầu thoáng nhìn hắn ấu tể vọng lại đây ngây thơ m ở mịt ánh mắt một m ặ t gác liệt cười dần dần d ơ lên c à n g có vẻ hắn tinh xảo tuấn mị khuôn mặt yêu dị và t h ầ n béo níu tên này thế nào n i ễ m thất vốn là ở nhàm chán mà nắm trên người váy biên nho nhỏ cánh n ô i mân k h n có vẻ hai má phình thình nghe được hắn đặt câu hỏi n h i ệ m thất đột nhiên đôi mắt t r ư ờ n g đại đại trong miệng nghe ê ê a a mà nói cái gì hiển nhiên có chút sốt ruột cuối cùng hít sâu một hơi trong mắt chậm rãi dâng lên hơi nước hiển nhiên lại muốn khóc ra tới hoài qua x á c h một tiếng nhìn nàng cười như không cười vậy ngươi chính mình lại đây tuyển n h i ệ m thất tự nhiên là cầu mà không được trong mắt vốn là dâng lên hơi nước ở hắn nói âm rơi xuống là lúc lập tức biến mất không thấy ngược lại là một đôi đen bóng đôi mắt càng sáng hoài qua lười biếng mà dựa ở cao làm trên đài cũng không có nghĩ tới tới ôm nàng ý tứ h i ệ n nhiên là muốn cho nàng chính mình bỏ qua đi nàng trong mắt xoay chuyển mở ra ngắn ngủn tay nhỏ hướng về phía mặt vô biểu tình mà hoài qua cười nói bái ôm nàng chớp đen bóng mắt to phấn nộn cái miệng nhỏ khẽ nhếch trên người ăn mặc đương thời nhất chịu giống cái ấu t ể yêu thích thuần trắng váy b ồ n g sơn đến nàng màu da càng thêm trắng nõn thêm vào ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng l à m mộ dạ đều thiếu chút nữa bị nàng cấp manh hóa đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy vẫn luôn ở nhiễm thất chung quanh hoạt đảo quanh chuyện hoài qua thơ ơ coi như không thấy được sau này chống ngón tay vớt ư ve cao làm đài trong mắt giữ kín như bưng thanh âm thanh lãnh lại có lôi đỉnh vạn quân chi thế chính mình lại đây n h i ệ m thất bẹp bẹp miệng sớm biết rằng người nam nhân này như vậy máu lạnh nàng liền không làm như vậy ngốc biểu tình quả thực là lãng phí nàng biểu tình vừa nghĩ nhiễm thất một bên run run rẩy rẩy mà bò qua đi trên sàn nhà phủ kín khắc tây hơi tinh thượng thảo thực loại này thảo thực là có tiếng mềm mại thiên kim khó cầu thông thường bị đế quốc quyền quý dùng để phô ở trên giường giảm bớt máy móc giường ngạnh khuynh hướng cảm xúc bởi vậy n i ễ m thất quỳ trên mặt đất bò khi vẫn chưa cảm thấy n ạ n h bang bang đau đớn da thịt chạm đến chỗ ngược lại là một mảnh ướt á t mềm mại bò đến hoài qua dưới chân khi hoài qua con lưng bế lên nàng đặt ở cao làm trên đài theo sau điểm điểm nàng tiểu xảo chót mũi trong mắt nổi lên một chút ý cười phá lệ mà ca ngợi nhiễm thất một câu không tồi nhiễm thất nâng nâng cằm đôi mắt lượng lượng như là che kín đầy trời sao trời xinh đẹp làm nhân tâm kinh hoài qua mặt mày thanh tuấn mặt bộ lánh lạnh đường cong làm như nhu h ò a chút hắn méo hạ nhiễm thất phì phì gương mặt cười nhạo khen ngươi một câu liền trướng lên tới nhiễm thất cái mũi nhăn lại dùng tay xóa sạch hoài qua tay hiển nhiên đối hắn miết nàng mặt cảm thấy cực kỳ bất mãn hoài qua đốn hạ ngay sau đó khỏe miệng nhẹ xả trong mắt ý cười đột nhiên bị đen tối n g â m đen che giấu một bàn tay vớt vẹ nhiễm thất non nớt gương mặt hắn ngữ khí sâu kín thanh lãnh nhớ kỹ không cần cấp bất luận kẻ nào ôm ngươi hiện tại có thể chính mình bỏ liền tính bỏ cũng đến cho ta bỏ qua đi hoài qua ngữ khí thực bình đạm nhưng loại này bình đạm dưới lại như là cất dấu dậy đặc hung ác nham hiểm cùng chiếm hữu mặc danh mà lệnh nhân tâm đế phát lệnh ba trăm hai mươi lăm chương ba trăm hai mươi lăm vì ung thư l ờ i chứng cựu cựu thêm cảng tinh tế thu thế nguyên x o á y đại nhân chậm một chút sủng mười sáu nhiễm thất tâm run lên hàn ý đột nhiên trải rộng toàn thân lại không có nhiều ít sợ hãi như vậy hoài qua làm nàng mặc danh mà nhớ tới phía trước kia mấy cái thế giới cùng nàng cộng độ cả đời hoặc là làm bạn nàng người sẽ lanh ngôn ác ngữ sẽ bá đạo hung ác nham hiểm sẽ gắt gao chiếm hữu duy độc nhất sẽ không chính là thương tổn nàng nhiễm thất trong lòng vừa động chớp hai mắt giống như nghe không hiểu bộ dáng nhưng vẫn là gật gật đầu thật sự là quá giống sáu rõ ràng tính cách của bọn họ không đồng nhất nhưng nhiễm thất chính là có cổ quen thuộc cảm không có nguyên nhân tìm không thấy lý do chính là quen thuộc hoài qua hiển nhiên thực vừa lòng nàng hồi phục hắn xoa xoa nàng đen nhánh như mực phát nhiễm thất mặt còn chưa đủ hoài qua bàn tay đại bị hắn như vậy một cọ càng thêm sấn đến nàng mặt nho nhỏ nàng đỉnh đầu ở hoài qua lòng bàn tay thượng cọ giống như là chỉ ở thảo sùng tiểu miêu nhiễm thất cuối cùng tự nhiên lựa chọn nhiễm thất tên này đế quốc văn tự cùng nhiễm thất trong ấn tượng văn tự rất có xuất nhập này đều yêu cầu đi đế quốc học viện đi tiến tu học tập nhưng vũ trụ thông dụng văn tự lại cùng nhiễm thất nhớ văn tự không sai biệt mấy bởi vậy nhiễm thất lựa chọn tên hay s a o nhàm chán mà ngồi ở cao làm trên đài nhìn hoài qua tiếp tục thiết trí phía dưới trình tự từ vị trí này xem qua đi nam nhân lúc này ăn mặc áo đen quần đen cùng ngay từ đầu nhìn đến sát khí bức người cảm giác g á p bách mười phần quân trang bất đồng lúc này h ắ n ngược lại là nhiều một cổ quý tộc tự phụ ưu nhã nhất cử nhất động giống như là bị cố tình l ư ợ n g chế không sai chút nào kia hơi hơi thấp hèn t ì n h xảo mặt nghiêng cùng với kia chính buông xuống mặt mày tốt đẹp giống như họa trung tiên một cái cả người mang theo lệ khí họa trung t i ề n y ê u nhã tự phụ hơi thở từ hắn trên người truyền đạt ra tới mà nhất không thể bỏ qua lại là khi đó thỉnh thoảng lộ ra nguy hiểm cảm làm hắn như là tùng trung nhất hung ác liệt báo vừa lơ đãng liền sẽ đem ngươi xé nát lại giống như một cái cực kỳ hung ác nham hiểm hung ác rán độc một giây có thể muốn ngươi mệnh làm người nhịn không được thiêu thân lao đầu vào lửa rõ ràng biết là chết lại vui vẻ chịu đựng hơn nữa hoài qua trên người có cổ r ù n nhân tài có ngạnh lãng con người sắt đá tâm huyết giống như là hắn làm mỗi cái mệnh lệnh mỗi cái động tác đều có thể làm người không khỏi phục tùng thậm chí thân phục nhiễm thất nhìn một hồi liền cảm thấy có chút m ệ n nhọc nàng mở ra cái miệng nhỏ không chút nào che giấu mà ngáp một cái sương mù bịt kín nàng đôi mắt nhưng thật ra vì nàng nhiều thêm vài phần ngây thơ nhuyên manh nàng hướng hoài qua bỏ qua đi dùng mập mạp tay nhỏ không nhẹ không nặng mà vô vô hoài qua cánh tay lại ngáp một cái mới nói vây hoài qua trên tay một đốn nghiêng đầu nhìn nàng nàng đôi mắt đã nheo lại vây không được bộ dáng lại cố tình còn ở kiên trì chờ hắn trả lời không biết vì sao trong lòng nơi nào đó như là sụp đi xuống vốn định nói không thể ngủ lời nói đến bên miệng lại sinh sôi mà đánh cái cong ngủ đi nhiễm thất thực mau liền vào ngủ đột n h i ê n gian n h i ệ m thất liền biến trở về một con nho nhỏ hò xì、si、chuột bị che giấu ở thuần trắng váy bừng hạ gần như cùng váy hòa hợp nhất thể mộ dạ lúc này đang từ bên ngoài tiến vào nhìn đến ở cao làm trên đài ngủ hò xì、si、chuột đôi mắt lóe lóe đại nhân tiểu n h i ệ m thất hiện tại dáng vẻ này kế tiếp thí nghiệm sáu trơ năng tỉnh hoài qua trên tay không ngừng ngữ khí càng là bình đạm nhưng dùng tại đây loại câu nói hạng lại như là bằng thêm vài phần s ù n g địch nhiễm thất hiện giờ còn nhỏ cũng không thể tự do mà khống chế qua lại thay đổi mà ghi vào tin tức cùng lúc sau thí nghiệm cần thiết biến thành người mới có thể tiến hành mà nhiễm thất đã ghi vào tên họ ngang phân tin tức nếu là qua nửa ngày chưa tiến hành thí nghiệm phía trước tên chờ tin tức sẽ tự động hủy bỏ hơn nữa、326.